Sơn giã nhàn vân 34 chương 322 tiểu hương cơ Ngươi có thể mọc ra huyết nhục tới sao vân bất lưu sờ lấy tiểu khô lâu trần trùng trục sọ não Nhìn xem hổ tử đem chậu nhỏ ngậm trở về Sau đó nằm ở trên đồng cỏ Yên lặng nhìn xem hắn cùng tiểu khô lâu Vân bất lưu không để ý đến nó Xoay người đi rửa mặt Sau đó liền chạy tới đem trong hầm băng thịt thú vật lấy ra Chặt thành khối nhỏ. Ném tới nồi lớn bên trong nấu bên trên. Tiểu khô lâu nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vân bất lưu cũng không lý tới xét tiểu khô lâu cử động trực tiếp bắt đầu đánh quyền đùa nhị thương, múa kiếm. Quyền là vô cực quyền. Kiếm là tiêu diêu kiếm. Thương là hồ lai thương. Cuối cùng dùng thái cực quyền tới đoạn kết. Đem chính mình mệt mỏi thở hồng hộp. Toàn thân tế bào đều phản phất ở vào trạng thái đói bụng thời điểm. Lại dùng kim tủy đan đến bổ sung năng lượng. Một bên khác. Tiểu khô lâu ngồi tại lò lửa phía trước. Hai tay dâng cách đầu nhỏ. Nhìn xem trên đồng cỏ xây dịch lấp lói vân bất lưu. Thỉnh thoảng cho lò lửa bên trong châm củi thêm lửa. Nhìn nó dạng như vậy. Loại sự tình này khi còn sống hẳn là cũng làm không ít. Vân bất lưu thu huyền trở về. đưa thay sờ sờ tiểu khô lâu tiểu não vỏ. liền cách này đơn giản tiểu động tác tiểu khô lâu liền có thể làm ra vui vẻ tiểu động tác tới một đôi khô lâu móng vuốt sao hòa đặt ở trước bụng một bên bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đệm lên vô ý thức trên mặt đất nhẹ nhàng đá lấy cách đầu nhỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhưng lại rất nhanh rũ xuống cái kia hoàn toàn chính là một bộ muốn có được chủ nhân khen ngợi bộ dáng nhỏ Chỉ tiết nó là một bộ thô lâu căn bản không làm được bất kỳ biểu lộ gì tới Hổ chết yên lặng nhìn xem Còn tưởng rằng cái này chủ nhân sẽ không lại cho nó ăn Không nghĩ tới vân bất lưu hướng hắn cùng tiểu đoàn tử vấy tay Tới tới tới Hôm nay cái này nồi thịt là cho các ngươi Tiểu mao cầu còn tại ngủ bên trong Đây là ăn hết kim tùy tác dụng phụ Đại phong ngược lại không thích ăn đồ chín Mà lại từ lúc nó hiểu được đi săn sau đó. liền xưa nay không cần vân bất lưu lo lắng. Hổ tử nghe xong lời này. Lập tức rất là vui vẻ trở lại tiểu trúc lâu. Đưa nó chuyên môn chậu nhỏ cho điêu đi ra. Phóng tới thấp trên mặt cọp gỗ. Thật dài đuôi hổ hơi hơi cao kiều, Trái phải vung vậy. Vân bất lưu nhìn về phía tiểu khô lâu. Tiểu hương cơ. Ngươi có thể ăn thịt sao ta nhìn thấy những cái kia bất tử sinh vật đều có thể dựa vào động vật khí huyết mọc ra huyết nhục đến. Ngươi được hay không à tiểu khô lâu có chút lờ mờ nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Sau đó yên lặng rủ xuống não đại. Lắc đầu. Nhìn nó cái này tiểu tử tử đoán chừng là còn không có học được loài kia bản lĩnh. nha không có quan hệ. Chúng ta có thể chậm rãi học tập. Từ hôm nay trở đi. ta liền dạy ngươi hiểu biết chữ nghĩa dạy ngươi tu hành mặc dù ngươi là một bộ khô lâu có thể cũng không thể từ bỏ hy vọng đúng hay không tiểu khô lâu nhanh chóng gật cái đầu nhỏ mặc dù không lộ vẻ gì có thể vân bất lưu hoàn toàn có thể cảm giác được đó chính là một bộ chăm chỉ hiếu học bộ dáng so với tiểu mao cầu cái kia xem xét chữ viết liền quáng mắt học cặn bã Hắn cảm thấy tiểu khô lâu có thể sẽ là một cái họp bá cũng không nhất định. Các hổ tử ăn uống no đủ. Vân bất lưu liền vác lấy đoàn đao. Trên lưng giò trúc Cưới lên hổ tử đến trong rừng rậm đi tới. Tiểu khô lâu muốn cùng có thể bị vân bất lưu ngăn trở. Tiểu hương cơ. Ngươi liền để ở nhà. Làm quen một chút cách này địa phương. Tốt nhất là đi trên sườn núi ngây ngô. Miễn cho đụng phải những cái kia Nga thôn ngốc súng. Bị bọn chúng đuổi theo chạy. Tiểu khô lâu gật cái đầu nhỏ, tỏ ra hiểu rõ. Vân bất lưu sờ lên nó tiểu não vỏ, chuyển thân cưới lên hổ tử. Lần này hắn không mang theo tiểu mao cầu, cũng không có cưới đại phong, hổ tử cũng có chút đắc ý. Vân bất lưu cũng không có lưng cóng đại bảo kiếm cùng lớn thiết thương. Hổ tử nâng lên tới rất nhẹ nhàng. Bước chân có chút nhẹ nhàng. Ngồi tại trên lưng nó vân bất lưu cũng có thể cảm giác được khẽ sốc khẽ sốc. Vân bất lưu mắt chính là đi tìm thảo dược nấu luyện kim cốt. Hắn cảm thấy lần này đạt đến kim cốt cùng kim tủy. Nên có thể lấp đầy thân thể của mình. Sau đó liền có thể bắt đầu tu luyện nguyên khí. Từ một cái chiến sĩ hướng một cái pháp sư tiến hóa. Hắn hiện tại cái này pháp sư chỉ là trên danh nghĩa pháp sư mà thôi. Chân chính chiến đấu lúc. Yêu nguyên vẫn là phải dùng man lực đến giải quyết. Đây quả thực là một cái pháp sư xỉ nhục. Nhân ra cận chiến pháp sư, mặc dù là cận chiến có thể dùng cũng là pháp thuật, mà không phải man lực. Cho nên, Vân bất lưu tìm kiếm những cái kia hóa cốt dùng thảo dược kia là cực kỳ dụng tâm. Mà đem tinh thần lực huyết tán ra tìm kiếm tốc độ cũng không chậm. Hổ tử mang theo hắn. liền chỉ riêng chạy. Mặt khác cũng không có làm cái gì Cho dù là đụng phải những cái kia địa hành đà long thú Cái kia nơi đây đi đà long thú vừa xoay người liền đi Phản phất những cái kia địa hành đà long thú có thể cảm giác được vân bất lưu đầu này hình người hung thú trong cơ thể ẩm chứa lực lượng cường đại một dạng Điều này làm cho hổ tử càng thêm đắc ý Vân bất lưu cũng không có đối với những cái kia địa hành đà long thú ra tay Cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm Địa hành đà long thú cũng chỉ có sáu đầu mà thôi Mà lại có hai đầu vẫn là năm nay vừa sinh con mới sinh Buổi chiều, Vân Bất Lưu liền mang theo một chút cây sọt thảo dược về tới ven hồ Trên thực tế Hắn lần này buổi trưa Tinh thần lực càn quét kết quả Không chỉ có riêng chỉ là những thứ này thảo dược đơn giản như vậy Hắn còn tại trong rừng rậm phát hiện ba loại gia vị mà có thể phát hiện cái này ba loại gia vị đó là bởi vì hắn nhận biết bọn chúng một loại là rất tốt nhận hóa làm cống hiến khi hắn trở lại ven hồ thời điểm phát hiện hầu tử cũng tới đang cùng tỉnh lại tiểu mao cầu ngồi tại trên sân thượng uống rượu tiểu mao cầu đáp tại trên sân thượng lung la lung lay lên trên người cót lôi quang đang lói lên sợ đến hầu tử bỏ tới sàn cây nho bên trên Tiểu khô lâu trốn đến trong nhà gỗ. Cách đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đến ngoài cửa dò xét. Vân bất lưu cùng hầu tử lên tiếng chào, liền đi đem những cái kia thảo dược rửa sạch. Nhìn thấy vân bất lưu trở về. Tiểu khô lâu rắc rắc chạy ra. Liền nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng vân bất lưu. Cảm giác bên cạnh hắn an toàn nhất một dạng. Vào lúc ban đêm, vân bất lưu liền bắt đầu nấu luyện kim cốt. tiểu mao cầu còn tại say rượu ngồi xổm ở chúc lâu trên đỉnh là hầu tử tiểu khô lâu vội vàng cho nồi sắt lớn phía dưới châm củi thời gian thỉnh thoảng đi cài nhắc bén nhọn đến nồi lớn bên trong xem lúc vân bất lưu đến nồi lớn bên trong ném thảo dược thời điểm liền dùng tinh thần lực đưa nó đẩy ra miễn cho nó bị những cái kia có thể đem xương cốt hóa thành nước canh lục dịch tung tói đến trên người nó Tuy nói những thứ này lục dịch chỉ có thể dung hóa kim cốt. Tiểu khô lâu toàn thân trên dưới không có một khối xương mang theo kim văn. Cũng là không cần lo lắng. Nhưng người nào biết rõ cái này tiểu khô lâu sẽ có hay không có ngoài ý muốn đâu trong nồi lục dịch sôi sùng sục Vân bất lưu liền khiêng to lớn xương vàng lớn. Đến nồi lớn bên trong rũi. Bận rộn một đêm. Vân bất lưu mới đưa cầm về những cái kia kim cốt cho nấu luyện thành đan. Đạt đến kim cốt đan đều chứa mấy cái cự một thùng. Nhìn xem nhiều như vậy kim cốt đan. Vân bất lưu cũng liền không sợ lãng phí. Tiện tay liền cho hầu tử cùng hổ tử bọn chúng ném đi thổi phòng đi qua. Sơn giã nhàn vân 34 chương 323 cắn đầu bút tiểu mao cầu nhìn xem cái kia từng thùng ánh vàng rực rỡ kim cốt đan. Hầu tử đều có chút bước bất đồng chân. Hận không thể trực tiếp bán mình cho Vân bất lưu. Nó cảm thấy Hổ tử cùng tiểu mau cầu bọn chúng thật vừa lòng đẹp ý. Có thể cuối cùng nó vẫn là đi rồi. Lưng cóng Vân bất lưu cho nó chứa đầy kim cốt đan tiểu hổ lô. Nó vẫn là không bỏ xuống được bầy khỉ bên trong những cái kia tam cung lục viện nhóm. Ánh sáng mặt trời dâng lên lúc. Vân bất lưu đem những cái kia kim cốt đan chuyển về đỉnh núi nhà gỗ nhỏ Sau đó liền trở lại dưới vách Đơn giản rửa mặt một cái Bắt đầu một ngày tu hành Luyện quyền kết thúc Vân bất lưu liền dùng kim tủy đan lúc bữa sáng Hổ tử bọn chúng bữa sáng Hắn liền mặc kệ Điều này làm cho hổ tử hơi có chút u oán. Phải dùng nó lúc Liền làm ăn chút gì lửa gạt một cái Không dùng lúc liền hờ hứng Hoàn toàn đem nó lúc công cụ hổ rồi Vân bất lưu mới không quan tâm những chuyện đó Hắn đang tại vườn rau xanh bên trong cho những cái kia cây nông nghiệp nhổ cỏ Tiểu khô lâu đi theo phía sau hắn Vân bất lưu chỉ vào những cái kia cây nông nghiệp nói với nó Thấy không những này là nhân loại chúng ta có thể ăn cây nông nghiệp Đây là ngũ cốc Bên kia là đậu nành Bên kia là khoai tây Khoai tây hiện tại đã có thể đào. Bên kia là lúa mì. Chúng ta muốn đem những cỏ dại này diệt trừ. Còn có cây nông nghiệp bên trên côn trùng cũng muốn đưa chúng nó tiêu diệt hết. Mổ cỏ cùng diệt trùng. Cách này đối với Vân Bất Lưu tới nói. Cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể vận dụng tinh thần lực tới làm những chuyện này. Bất quá hắn cảm thấy nên dạy một chút cách này tiểu khô lâu để nó thêm hiểu một ít tri thức. Tiểu khô lâu người rất hiếu học. Ít nhất phải so tiểu mao cầu hiếu học nhiều. Đi theo bên cạnh hắn. Tiểu khô lâu chút đến cùng gà con mổ thóc một dạng. Đến mức nó cổ luôn rắc rắc vang. Vân bất lưu có chút lo lắng nó tiểu não vỏ có thể hay không đột nhiên đến rơi xuống. Vân bất lưu có nghiên cứu qua Tiểu khu lâu xương cốt cùng xương cốt ở giữa kết nối. Kia là do tinh thần lực để duy trì. Nếu như không có cái kia đảo tinh thần lực, nó xương cốt trực tiếp liền tàn ra. Cho nên một khi nó sọ não bên trong hồn hỏa dập tắt, tinh thần lực tiêu tán, bộ xương cũng giải tán. dạy tiểu khu lâu một hồi. Vân bất lưu liền dùng tinh thần lực đem vườn rau xanh bên trong cỏ dại cùng côn trùng có hại đều tiêu diệt hết. Còn lại khối kia cây mía rừng liền không để ý đến. Tiểu khô lâu rất thông minh tiến vào cây mía rừng bắt đầu học trừ bỏ cỏ dại cùng tìm kiếm côn trùng có hại. Đoàn tử lặng lẽ meo meo sờ soạng tới, rút lên một cái cây mía ngậm miệng bên trong chuyển. Thân bước chân ngắn nhỏ liền hướng trong rừng trúc chạy tựa như chạy chậm một chút liền sẽ bị chủ nhân mắng một dạng. Cái kia mập mạp thân hình, ngắn nhỏ tứ chi tốc độ chạy thế mà còn không chậm. Vân bất lưu gặp cái này cũng chỉ là xem cũng không có mắng nó, miễn cho hồ đến bên cạnh tiểu khô lâu. Xem tiểu khô lâu làm việc kỹ lưỡng, vân bất lưu cũng không ngăn cản nó hành vi. Mặc dù cây mía trong rừng điểm này cỏ giải trừ chưa trừ diệt, quan hệ kỳ thật không phải là rất lớn. Có thể vân bất lưu không ngại tiểu khô lâu dùng loại phương thức này tới hiện ra nó tồn tại ý nghĩa, tựa như tiểu mao cầu lúc trước. Gặp một lần Vân bất lưu không cần nó điện giật rồi. Thế mà còn vì cách này thương tâm vài ngày. So sánh dưới tiểu khô lâu tâm tư muốn so tiểu mau cầu mẫn cảm nhiều. Mặc dù tiểu khô lâu tinh thần lực rất yếu ớt. Ký ớt thiếu thốn cực kỳ nghiêm trọng. Có thể rất nhiều chuyện tại nó nơi này đều đã trở thành rồi bản năng. Vân bất lưu cảm thấy. Muốn cải biến tiểu khô lâu loại này nhát gan nhát gan tâm tư. liền phải để nó cảm thấy nó ở chỗ này là cái người hữu dụng Là khả năng giúp đỡ được bận miệu Dùng phương thức như vậy tới bồi dưỡng nó lòng tự tin Tiểu khô lâu tại cây mía trong rừng bận rộn Vân bất lưu thì dùng vật liệu gỗ chế tác một tấm giường nhỏ Trạng vạng tối Hồn thân là bùn tiểu khô lâu từ cây mía trong rừng chui ra Vân bất lưu lại dẫn nó đi tắm rửa Kỳ thật tiểu khô lâu đều không cần tắm rửa Run lắc một cái. Nó tinh thần lực liền có thể đem trên thân bùn chấn động rớt xuống. Biến thành một bộ sạch sẽ tiểu khô lâu. Bất quá nó tựa hồ cũng không ngại thể nghiệm một cái tắm rửa cảm giác. Nhìn xem vân bất lưu dùng hương mập trên người nó nét. Cho nó phòng rộp ngâm. Chuyện này đối với nó tới nói. Là một loại mới lạ thể nghiệm. Bạn đêm. Vân bất lưu tán dương tiểu khô lâu một phen. Cũng đem giường nhỏ đưa cho nàng. Ngươi hôm nay làm rất tốt. Đây là ban thưởng ngươi phần thưởng. Một hồi ta dạy cho ngươi học chữ. Nhìn xem chương kia không đến dài 2 mét. Chiều rộng hơn 1 mét giường nhỏ. Phía trên phủ lên ra thú. Tiểu khô lâu xong chảo lẫn nhau ôm. Đặt ở ngực. Rắc rắc gật cái đầu nhỏ. Tỏ ra rất vui vẻ. Nhìn thấy tiểu khô lâu cách này hiếu học bộ dáng. Vân bất lưu rất vui mừng. Rốt cuộc tìm được làm lão sư cảm giác. Mang theo tiểu khô lâu đi tới trên sân thượng. Bày ra bút mực giấy nhiên. Dạy nó biết chữ. Tiểu hương cơ, ngươi biết chữ sao vân bất lưu hỏi nó. Nó nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Mặc dù không có dùng tinh thần lực để diễn tả. Có thể vân bất lưu đoán được. Nó hẳn là có học qua. Có thể quên đi. cho nên nó khi còn sống phục thị chủ nhân hẳn là cực kỳ giàu có gia đình mà lại rất có thể là tai to mặt lớn nhân vật bằng không không thể lại để cho hạ nhân đi theo học chứ đến ta trước dạy ngươi nhận biết thượng cổ văn tự chờ ngươi học tốt được ta sẽ dạy ngươi chúng ta địa cầu bộ lạc chữ viết vân bất lưu nói chỉ vào bút mực giấy nghiên dạy nó nhận biết bút là bút lông Mực là than mực, giấy là da thú giấy Viết lên có thể tẩy rơi Nhiên mực chính là rất đơn giản một cái ngọc thạch điêu khắc ra mực cuộn Tìm kiếm ngọc thạch cũng rất đơn giản Dùng tinh thần lực đến lòng đất tìm tòi, liền có thể tìm tới rất nhiều Đến ta trước dạy ngươi học viết tên ngươi còn có tên của ta Vân bất lưu dùng bút lông tại da thú bên trên viết xuống sáu cái thượng cổ văn tự. Sau đó hỏi nàng thấy rõ ràng rồi không có Tiếp lấy dạy nàng âm đọc cùng với sử dụng bút lông Nhìn xem tiểu khô lâu nắm lấy bóng loáng cán bút Bắt lại liền trơn trượt đi Bắt lại liền trơn trượt đi Cuối cùng sốt ruột mà dùng toàn bộ tay tới nắm Sau đó nghiêng đầu lâu nhìn về phía vân bất lưu Nhìn thấy một màn này Vân bất lưu kém chút liền bật cười rồi Nếu như lúc này nàng có thần tình Nhất định là loại kia vô tội manh manh biểu lộ. Cũng có thể là gần khóc lên nghề oải biểu lộ. Bởi vì nó liền quay đầu đi. Thóng xuống cái đầu nhỏ. Tựa hồ sợ hãi Vân bất lưu lại bởi vậy mà thất vọng một dạng. Vân bất lưu ngồi sau lưng nó. Bắt lấy nó tiểu khô lâu trào. Trợ giúp nó hoàn thành cầm nắm bút lông quá trình. Có lẽ có chút khó. Có thể không quan hệ. Tiểu hương cơ rất thông minh, nhất định có thể học được. Khô lâu chảo bắt cán bút cùng người bình thường tay bắt cán bút, độ khó tự nhiên không đồng dạng. Tiểu khô lâu rắc rắc gật cái đầu nhỏ, sau đó bắt đầu học cầm bút. Tiểu Mao cầu ngồi xổm ở thấp bên bàn đọc sách nhìn xem mỗi lần đều thất bại tiểu khô lâu. Khóe môi khẽ nhích. Kết quả bị vân bất lưu cho sách đi rồi. Người cái tiểu học cắn bá đừng ảnh hưởng tiểu hương cơ học tập vân bất lưu nói đem một cái khác bút lông nhét vào tiểu mao cầu móng vuốt bên trong đến viết mao cầu hai chữ một trăm lần dùng trúc ta địa cầu bộ lạc chữ viết viết viết không hết không được phép ngủ kết quả tiểu mao cầu ngồi xổm ở nơi đó cắn lên đầu bút dùng một bộ u oán thần sắc nhìn xem vân bất lưu Vân bất lưu không để ý đến tiểu mao cầu vô sỉ bán manh hành vi. Yên lặng tinh luyện nguyên khí. Có rồi kim tuổi đan sau đó. Trong cơ thể hắn nguyên khí lại bắt đầu tăng nhiều. Sơn giã nhàn vân 34 chương 324 tiểu khô lâu huyết nhục tái sinh khả năng mười mấy phút sau đó. Tiểu khô lâu liền bối rối rồi. Liên tiếp đem cái đầu nhỏ đến vân bất lưu trên thân chuyển. Sau đó liền nhanh chóng quay trở lại. Đáng tiếc Vân Bất Lưu cũng không có chú ý bọn chúng, như cũ tại yên lặng tinh luyện nguyên khí. Nửa giờ sau, tiểu khô lâu mắt nhìn đồng dạng nắm lấy bút. Một bộ sinh không thể luyến mà tại ra thú bên trên bôi viết lung tung viết tiểu mao cầu. Ra thú trên giấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Vô cùng thê thảm. Tiểu khô lâu cũng tưởng tượng tiểu mao cầu như thế cầm bút. Có thể nghĩ nghĩ. Nó liền từ bỏ rồi. Như thế cầm bút rất khó chịu Chính nó cũng biết Viết ra chữ không tốt đẹp gì xem Xem vân bất lưu viết những chữ kia Nhìn lại mình một chút viết Tiểu khô lâu lại bắt đầu học lên cầm bút tư thế. Chỉ là mỗi lần nắm chặt bút lông Muốn trên giấy viết chữ lúc Nó đều sẽ nhìn không được móng vuốt nhỏ run rẩy. Sau đó không viết hai bút Bút lông liền chảy xuống Nhìn thấy tiểu khô lâu cách bộ dáng này Nguyên bản một bộ sinh không thể luyến hình dáng tiểu mao cầu Hướng hắn cử đi nâng cầm bút lông móng vuốt khói môi liền dương lên Có vẻ hơi tiểu đắc ý Lúc vân bất lưu từ tinh luyện nguyên khí trạng thái trung truyền tỉnh Vừa hay nhìn thấy tiểu khô lâu giữ tại khô lâu móng vuốt bên trong bút lông liền trượt ra ngoài Tiểu khô lâu nghề hoài mà gục đầu xuống Nâng người đi nhặt bút Kết quả liền gặp Vân Bất Lưu đã trước nó một bước đem bút nhặt lên đưa cho nó. Tiểu khô lâu ngẩng đầu nhìn Vân Bất Lưu liếc mắt. Liền cúi đầu xuống. Tựa hồ có chút lo lắng bị ở trách. Vân Bất Lưu sờ lên nó tiểu ngão vỏ. Mỉm cười nói. Tiểu hương cơ. Ngươi biết một đứa bé từ trên mặt đất bò đến hoặc được đi đường. Cần bao lâu sao tiểu khô lâu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Lắc đầu. Vân bất lưu đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống Mỉm cười nói Có chút bảo bảo đi nhanh Có chút bảo bảo đi chậm Cách này cùng thông minh hay không không quan hệ nhiều lắm Chỉ là đi nhanh Trên mặt đất bò thời gian đều tương đối nhiều Có chút ba 4 tháng liền có thể đứng lên đi Mà có chút 6-7 tháng cũng còn chỉ có thể ở trên mặt đất bò Đạo lý này nói cho chúng ta biết cái gì, ngươi hiểu sao tiểu thô lâu nghiêng não đại nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vân bất lưu vừa cười nói, chúng ta tiểu hương cơ cũng không đần, chỉ là bởi vì thân thể ngươi cùng ta không đồng giảng. Hắn nói, đem chính mình bàn tay rồi đi ra. Tay ta có huyết nhục, làn da mềm mại, cầm bút thời điểm. Ta làn da liền sẽ cùng cán bút độ cao khế hợp. Mà ngươi khác biệt. Tay ngươi tất cả đều là xương cốt cùng cán bút tiếp xúc thời điểm chỉ có một cái chút. Bất quá ngươi nhìn kỹ. Ngươi cầm bút thời điểm ngón tay cùng cán bút ở giữa. Có phải hay không có ba cái chút. Cái này ba cái chút hình thành một cái chuột. Vừa vặn có thể đem bút chế trụ. Chỉ cần tay không run. Bút liền sẽ không trơn trượt. Tiểu khô lâu nhẹ gật đầu. Liền cầm lấy bút lông thử phía dưới. sau đó mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Bất Lưu, kết quả không cẩn thận tay run một cái, bút lông liền bay ra ngoài. Tiểu Mao Cầu nhìn thấy cách này trên móng vuốt bút một mực run rẩy, vặn vẹo cũng không được dạng. Vân Bất Lưu đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống nó cách đầu nhỏ. thật tốt viết. đừng cười trên nỗi đau của người khác ngươi trước kia so tiểu hương cơ còn không bằng đâu, tựa hồ là hồi tưởng lại những cái kia không chịu nổi chuyện cũ. Tiểu Mao tàu lập tức liền như đưa đám. Vân bất lưu xoay người. Đối với tiểu khô lâu nói. Ngươi bây giờ phải học là nội tâm yên lặng. Không cần phải sợ thất bại. Thất bại không có gì lớn. Làm lại từ đầu chính là. Tại vân bất lưu không ngừng cổ vũ cùng ăn cần dạy bảo phía dưới tiểu khô lâu học tập tiến độ nhanh chóng. Không nói mặt khác. Liền nó cách này học tập thái độ. chính là vân bất lưu sở ra thích cũng là tất cả làm lão sư người ra thích nghe lời nhu thuận hiếu học đây là tiêu chuẩn học sinh ba tốt vân bất lưu cũng cảm thấy so với dạy tiểu mao cầu dạy tiểu khô lâu hắn ngược lại càng thêm bớt lo tiểu mao cầu là không dễ học chính là loại kia vừa lên khóa liền rơi dây học cặn bã mà tiểu khô lâu còn lại là lòng tin không đủ Nàng cần chỉ là vân bất lưu đối nàng không ngừng cổ vũ Ngày thứ hai rèn luyện sau đó Vân bất lưu lại dẫn tiểu khô lâu đi đào đất đậu Dạy nó thế nào đem khoai tây từ bùn bên trong lửa nhặt đi ra Phóng tới giò trúc bên trong Màn này rất quái dị, Một nhân loại mang theo một bộ khô lâu tại đào đất đậu Cái này đặt ở người bình thường trong mắt Không có chút nào bình thường Càng thêm không bình thường là bộ xương này cũng không e ngại ánh nắng. Mà tại người trong cuộc cùng đương sự khô lâu xem tới, màn này cũng rất hài hòa. Vân bất lưu phản phất cảm thấy mình như cái gia trường. Mang theo chính mình hài tử làm việc. Cũng dạy bảo nàng những thứ này cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Nhìn xem nó cái kia chăm chú hiếu học bộ dáng nhỏ, vân bất lưu rất vui mừng. So sánh dưới tiểu mao cầu cùng hổ tử bọn chúng Loại thời điểm này liền thật chỉ có thể bán manh rồi Mà lại sáng sớm cái này hai huyên để liền đắt ra ngoài lãng còn Đem đại giác cũng mang đi Lúc này cũng không biết sóng đi đâu rồi Đào xong khoai tây Vân bất lưu liền đem khoai tây đổ vào tiểu trúc lâu sàn nhà trúc bên trên phơi lấy Ngoài hạng ra bùn đất hoang khô sau đó Mới có thể đem bọn chúng thu lại Nếu như cho phép, cứ như vậy phơi lấy mới tốt, không dễ dàng hư. Tắm rửa xong. Trở lại trên sườn núi. Tiểu khô lâu liền đăng đăng đăng đi nấu nước pha trà. Lúc này Vân bất lưu thấy rõ nó là thế nào nhóm lửa rồi. Nó khô lâu đầu ngón tay. Thế mà có thể hiện ra ngọn lửa nhỏ tới. Điều này làm cho Vân bất lưu ít nhiều có chút kinh nghị. Cũng không biết đây là nó khi còn sống liền sẽ kỹ năng. Vẫn là biến thành khô lâu sau đó lính ngộ được kỹ năng Hỏi nó, nó cũng nói không ra cách như thế về sau Vân bất lưu để nó lần thứ hai châm lửa Hắn dùng tinh thần lực điều tra lên Sau đó phát hiện Nó châm lửa phương thức giống như hắn Đều là từ ngoại giới tổ tập hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa Cùng dương thuộc tính năng lượng thiên địa Nói một cách khác tiểu khô lâu bản năng sẽ sử dụng chính mình tinh thần lực Có thể thế nào hấp thu huyết khí để cho mình thân thể mọc ra huyết nhục, nó lại sẽ không. Liền nó cũng không biết, vân bất lưu liền càng thêm sẽ không. Có lẽ loại kỹ năng này là cái kia huyên chi chủ dạy cho những cái kia bất tử sinh vật đi mà tiểu khô lâu liền bị cái kia huyên chi chủ khống chế tư cách đều không có. Cho nên cũng không biết rõ loại kia kỹ năng. Cho nên vậy liền để cho vân bất lưu có chút vò đầu rồi. Nó không có huyết nhục, không có tế bào. Vậy như thế nào để cho ngoại giới khí chuyển đổi thành nguyên khí bất quá rất nhanh? Hắn liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Tiểu khô lâu trên thân là có tế bào. Bởi vì đầu khớp xương mặt cũng có tế bào. Mà lại trong xương tủy cũng có tế bào. huống chi cốt tủy còn có tạo máu công năng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tiểu khô lâu đúng là có thể huyết nhục tái sinh. Mặc dù tiểu khô lâu tình huống cùng người bình thường cực không giống nhau Nhưng nó kỳ thật vẫn là có thể tu luyện Phát hiện này để cho vân bất lưu cảm thấy mình giống như phát hiện khối đại lục mới Cứu vớt tiểu khô lâu hy vọng Ngay tại dưới chân bất quá cụ thể nên làm như thế nào Vân bất lưu trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra Chỉ có thể đi một bước xem một bước Trước dạy nàng học tập Chờ học tập kết thúc xét dạy nó tu hành Hắn cũng có thể mượn cơ hội này Thật tốt suy nghĩ một cách khôi phục nó huyết nhục khả năng Đồng thời hắn cũng rất tò mò Những thứ này bất tử sinh vật Là như thế nào có thể làm được Chỉ dựa vào điểm này hồn hỏa liền có thể sống lấy sơn giã nhàn vân 34 chương 325 trời ạ Nó chỉ là một bộ khô lâu thời gian Liền tại cái này loại trong bình tĩnh chậm rãi trải qua Mỗi ngày luyện một chút quyền, luyện một chút thương cùng kiếm quản lý một cái vườn rau xanh. Hiện tại vườn rau xanh hắn cơ bản đều giao cho tiểu khô lâu đi xử lý. Tiểu khô lâu làm việc rất chân thành. Đem vườn rau xanh quản lý mà ngay ngắn rõ ràng. Bên trong nửa cái cỏ dại đều không nhìn thấy. Buổi chiều thời gian, Vân Bất Lưu sẽ dạy bảo một cái tiểu khô lâu, sau đó chính mình tiếp tục nghiên cứu phù văn. Ban đêm thời điểm. Còn lại là tiểu khô lâu cùng tiểu mao cầu ngồi một chỗ lấy học tập. Tiểu mao cầu cách này tiểu học cắn bã vừa đến học tập thời điểm. Liền xét hết nhìn đông tới nhìn tây. Vân bất lưu cũng không quấy giày nó. Rốt cuộc còn có một cái nguyện ý chăm chú học giỏi học sinh. Dạy bảo bọn chúng một lát sau. Hắn liền bắt đầu tinh luyện nguyên khí. Hai cái tiểu ra hỏa thì bắt đầu viết chữ. Khi nhàn hạ. Tiểu khô lâu rất tài giỏi. Mà lại là thực sẽ bưng trà đưa nước. Giặt quần áo lau chùi. Mỗi lúc trời tối còn muốn giúp hắn làm ấm giường. Nói nó hai lần. Nhìn thấy nó buông phóng tay. Một phó thủ chân luống cuống bộ dáng đứng tại cái kia. Vân bất lưu cũng có chút nói không được nữa. Lo lắng chính mình nói nhiều cái này thật vất vả bồi dưỡng lên một chút tự tin liền cho nói không còn. Vân bất lưu lại không tốt trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi là một thanh xương cốt. Là cái người chết. Trên thân căn bản không có gì nhiệt độ. Làm ấm dường loại sự tình này. Căn bản là không có mặt cho ý nghĩa gì. Nếu quả thật nói như vậy, đoán chừng nó không phải tự bế không thể. Lại nói tiếp. Tiểu khô lâu gần nhất kỳ thật đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất tại đụng phải hổ tử cùng tiểu đoàn tử. Có lẽ là đại giác bọn chúng thời điểm. Không còn là trực tiếp quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Hổ tử ra thích dùng nó đầu lưới lớn liếm trên người nó xương cốt. Đặc biệt là xương sọ. Nó cũng dám rụt lại thân thể đưa nó đẩy ra. Bởi vì nó xương sọ là vân bất lưu thích nhất sờ. Chỉ là hổ tử hình thể quá lớn, nó lực lượng quá nhỏ, phản kháng cơ bản không hiệu quả gì. Không có việc gì thời điểm, nàng liền la thích ngồi xổm ở vân bất lưu bên người, giúp hắn xoa bóp bả vai xoa bóp tay. Vân bất lưu cảm thấy tiểu khô lâu thật rất tài giỏi, thu nó ở bên người thật không lỗ. Tại hắn nhận nuôi những thứ này sủng vật bên trong. Tiểu bạch cùng tiểu mao cầu không nói trước. Hai cách này đều là thực lực đảm đương. Tiểu Mao cầu có thể nói là hắn hộ đạo thú rồi. Không có tiểu mao cầu. Hắn hiện tại còn không biết lại biến thành cây dạng gì. Cho nên đối với tiểu mao cầu, vân bất lưu tâm tư là cực kỳ thân cận. Mà tiểu bạch, đầu này bạch xà bây giờ tại vùng này cũng là bá chủ rồi. Trước kia có nó đời trước khí tức lưu lại ở đây. Cho hắn cung cấp một cách an toàn cư trú chỗ. Hiện tại nơi này yêu nguyên an toàn, liền có nó công lao. Mà so sánh với bọn chúng đến. Hổ tử cùng đại giác còn có thể làm làm thú cưới. Tiểu đoàn tử tác dụng liền chỉ còn lại cung cấp mới mẻ măng chúc kim bán manh rồi. Mà lại gần nhất vân bất lưu đều một mực lấy kim tủy đan cùng kim cốt đan làm thức ăn. Nhiều nhất chính là thèm ăn rồi thời điểm ngẫu nhiên mở lửa. Sao điểm rau tới giải thèm một chút. Cho nên măng chúc cũng không cần đến. Đại phong so với chúng nó tốt đi một chút. Ngoại trừ làm thú cưới còn có thể làm người mang tin tức dùng. Tại tòa kia giếng đá bị phong ấm sau khi đứng lên. Nó liền liền sung làm rồi một lần người mang tin tức. Đi một chuyến thiên viên bộ lạc. Nói cho bọn chúng biết. Đã có tiền mối xuất thủ. Giếng đá phong ấn lỗ hồng tạm thời chặn lại. Lúc trở về. Đại phong còn mang theo không ít thiên viên bộ lạc đặc sản. Mấy túi ngũ cốc cùng hai diện vải thô áo gai. Cùng với khác một ít rau quả Vân bất lưu đem bên trong một kiện vải thô áo gai Cải tiến rút nhỏ phía dưới cho tiểu khô lâu lúc váy Còn đặc địa cho nó làm cái mũ trùm Liền tải trên cổ áo Nhìn giống mang theo cái mũ vải bố bản dài khoản áo khoác Tiểu khô lâu mặc cái này áo gai Có chút mới lạ mà nhìn bên trái một chút Nhìn bên phải một chút Mà vân bất lưu còn lại là nín cười Mặc dù áo gai rất thô giáp Kiểu dáng nhìn rất cứng Cũng không có loại kia nhẹ nhàng cảm giác Nhưng ở mặt ở cái này tiểu khô lâu trên thân yêu nguyên có dũng khí gió thổi qua liền có thể phiêu lên cảm giác Hắn xoa cầm nhìn nhìn Cuối cùng nện một phát trong lòng bàn tay Nói Còn thiếu có cặp bao tay cùng một đôi giày Cứ như vậy Từ ở bể ngoài nhìn qua ngươi liền không giống một bộ khô lâu Tiểu khô lâu ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu, mới một đầu quấn tới trước mặt hắn, đem hắn ôm lấy. Chỉ bất quá. Nó thân cao quá thấp bé. Chỉ tới hắn bụng dưới. Nhìn tựa như nữ nhi chui vào phụ thân trong ngực nũng nịu một dạng. Vân bất lưu cười cười. Đưa tay sờ lấy nó tiểu não vỏ. Mỉm cười nói. Có phải hay không rất vui vẻ tiểu khô lâu nhẹ gật đầu. Nó yêu nguyên vẫn là không quá quen thuộc cùng vân bất lưu dùng giao lưu tinh thần Có lẽ nó khi còn sống liền không thể nào ra thích nói chuyện đi ha <cười> ha Về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt Ngươi phải tin tưởng điểm này Kết quả là ở thời điểm này Một thanh âm từ không trung truyền đến Hơi mang theo có chút rét bỏ hương vị a ngươi thế mà còn tốt cách này một khẩu Trời ạ nó chỉ là một bộ khô lâu nói đến phần sau Chính nàng ngược lại nở nụ cười Hiển nhiên Nàng chỉ là đang nói đùa Vân bất lưu ngẩng đầu lên Liếc nàng một cái Nói Sao ngươi lại tới đây nghe ngươi giọng điệu này Giống như thật không hoan nghênh nữ cử nhân từ không trung hạ xuống Đem một khối thoạt nhìn có hơn ngàn cân nặng Không biết là loại nào giá thú thịt ném xuống đất Không dám vân bất lưu nói Đưa tay vỗ vỗ thân thể đang run rẩy tiểu khô lâu Không cần sợ nàng Nàng sẽ không tổn thương ngươi Đi giúp ta đốt nước trong bầu tới Tiểu khô lâu nhanh nhẹn chuyển thân Bưng lên lò đất bên trên bình gốm đi đựng nước Cái này tiểu khô lâu thực sẽ giặt quần áo nấu cơm Bưng trà đổ nước kia có phải hay không Làm ấm giường nữ cử nhân tò mò Nhìn tiểu khô lâu bận rộn thân ảnh nhỏ bé Nghe nói như thế Vân bất lưu trực tiếp liền rời đi chủ đề Lần này tới Có việc gì thế là có chút việc hướng ngươi thỉnh giáo nữ cử nhân quận sơn mà ngồi Đem chùy sắt lớn cùng đại bảo kiếm nhẹ nhàng để dưới đất Sợ chùy sắt lớn cùng đại bảo kiếm áp sụp mảnh này sân thượng Cũng tốt tại lúc trước chế tạo thời điểm Vân bất lưu liền suy nghĩ đến hổ tử bọn chúng có lẽ sẽ đi lên chơi đùa cái gì Cho nên sân thượng đều là dùng thật dày trọng một chế tạo. Rắn chắc độ coi như không tệ. Lần trước bị nàng quỳ ra một cái lỗ thủng, Kia là nàng không có trưởng khống lấy chính mình cường độ. Lần này nàng trưởng khống liền rất tốt. Hành động cũng rất cẩn thận. Liên đới xuống tới đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có vấn đề gì? ngươi hỏi đi vân bất lưu chuyển thân ngồi vào trên vế nằm hỏi. Nữ cử nhân có chút vò đầu trong lúc nhất thời tựa hồ không biết từ nơi nào nói ra bắt đầu Nổi lên sau đó Nàng mới nói ra Là như thế này Hai tháng này đến Ta trở về chuyến thực nhân ma bộ lạ Phát hiện nơi đó tòa kia giếng đá Đã bị phong ấm đi lên Vân bất lưu gật đầu nói Nghĩ đến hẳn là vị tiền bối kia thuận tay mà làm đi nữ cử nhân nhẹ gật đầu Nói Sau đó ta liền mang theo những cái kia thực nhân ma Ở mảnh này trong núi lớn càn quét Đem bên trong thực nhân ma bộ lạc tiêu diệt bảy tám phần Vân bất lưu nghi hoặc nhìn nàng liếc mắt Cuối cùng hỏi Ngươi đây là tại cố ý hao tổn ngươi cái kia thực nhân ma bộ lạc thực lực nữ cử nhân gật đầu nói Ngươi không phải nói a để cho Ta tốt nhất đừng lần nữa tham dự cái kia thực nhân ma bộ lạc sự tình Ta nghĩ tới mỹ lui. Tốt nhất vẫn là để cho những cái kia thực nhân ma bộ lạc tương hố ở giữa từ giết lẫn nhau. Dùng phương thức như vậy đưa chúng nó hao tổn sạch sẽ. Sau đó thì sao Vân bất lưu lại hỏi. Thế nhưng đến bây giờ ta cũng không tìm được một cái có thể dạy bảo đệ tử. Sơn giã nhàn Vân 34 chương 326 khởi đầu một nhà mở ra tính học viện nghe được nữ cử nhân gãi đầu nói mình không thu được đồ đệ Vân bất lưu có chút không phản bác được. Nói nhiều như vậy. Không thu được đồ để mới là trọng điểm đi còn như thực nhân ma bộ lạc chết sống. Vân bất lưu không có bao nhiêu hứng thú chú ý. Bất quá bên kia giếng đã bị phong ấm. Không còn lực lượng nguồn suối. Cũng không cô gái này cự nhân che chở. Những cái kia thực nhân ma bộ lạc ở giữa liền tương hố công phạt. Tương lai vong tục diệt chủng. Đã thành tất nhiên. Lấy cô gái này cự nhân lúa tại thảo nguyên bộ lạc bên trong phong bình Tìm không thấy đồ đệ Cái này thật không có cái gì có thể nói Những cái kia thực nhân ma nguyên bản cũng là loài người Nhưng bây giờ làm thảo nguyên bộ lạc mọi người đều không đem bọn hắn lúc người nhìn Liền ăn bọn chúng xương cốt nấu canh vàng đều không có một chút mâu thuẫn tâm lý Có thể thấy được cô gái này cự nhân tại những cái kia thảo nguyên Hán tử trong lòng là cái gì hình tượng Lục đại bộ lạc những cái kia các dũng sĩ coi nàng là thành mỹ nhân tuyệt thế, Có thể thảo nguyên các hán tử lại tránh chi như xà hạt Có thể thấy được nàng không có nhiều được lòng người Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Mỉm cười nói Tìm không thấy nhân loại làm đệ tử Ngươi có thể thu chút động vật A ngươi xem chúng ta nhà tiểu mao cầu Còn có tiểu mạch Cái kia có thể không có chút nào so với ai khác kém Nữ cử nhân không nhìn được muốn khinh bỉ hắn Tiểu bạch cùng tiểu mao cầu Kia đều là thú loại bên trong thiên phú gì bẩm hạng người tốt A dạng này thú loại ngươi cho rằng rất phổ biến sao vân bất lưu phản phất Có thể nhìn ra nàng ánh mắt bên trong ẩm chứa khinh bỉ một dạng Mỉm cười nói Không cần báo oán không có đệ tử giỏi Phải có một liền thiện ở phát hiện con mắt Nói vân bất lưu vừa chỉ chỉ chính mình hai con ngươi sau đó hắn lại cực kỳ kiêu ngạo mà xem chỉ vào tiểu khô lâu nói ngươi cảm thấy nàng thế nào có phải hay không cảm thấy nó rất phổ thông một chút đặc sắc địa phương đều hay không nữ cử nhân chăm chú nhìn nhìn tiểu khô lâu kết quả lại đem tiểu khô lâu thấy đáy lòng hoảng sợ liền mồi lửa khô lâu móng vuốt nhỏ đều tại hơi run rẩy ngọn lửa nhỏ theo run rẩy tại chập chờn sau đó nữ cử nhân liền không nhìn được kinh bỉ rồi lên Đây chính là ngươi nói thiên tài vân bất lưu gặp cái này không khỏi than nhẹ lên. Nói. Ta hiện tại rốt cuộc biết. Vì sao ngươi sẽ nói tìm không thấy phù hợp đệ tử. Nữ cử nhân có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Ta biết ngươi thông minh. Thế nhưng là dạng này ngươi liền có thể nhìn ra ngươi nói một chút. Ngươi cũng nhìn ra cái gì tới vân bất lưu lắc đầu nói. Nếu như theo ngươi bây giờ loại tâm tính này tìm kiếm đệ tử. Ta đoán chừng ngươi có thể cả một đời cũng không tìm tới đệ tử. Trong mắt ngươi tất cả đều là đối phương khuyết điểm, hoàn toàn nhìn không ra đối phương ưu điểm. Coi như bị ngươi tìm vạn người không được một thiên tài cũng sẽ bị ngươi dạy thành xuẩn tài. Nữ cử nhân bị Vân Bất Lưu nói đến có chút ngạc nhiên, không biết nên thế nào phản bác. Ngay tại nàng nghĩ đến thế nào đánh trả Vân Bất Lưu thời điểm. Lại nghe Vân Bất Lưu nói ra. Trong mắt ngươi. Tiểu hương cơ yếu không dùng được. Chỉ có thể dùng để bưng trà đổ nước. Có thể trong mắt ta. Tiểu hương cơ kỳ thật rất thông minh. Nó chỉ là có chút nhát gan nhát gan. Mà đây là có thể cải biến. Nữ cử nhân lúa nghe vậy như có điều suy nghĩ. Vân bất lưu lại nói. Theo ý của ngươi. Tiểu hương cơ rất phổ thông. Có thể trong mắt của ta. Nó cũng rất đặc thù. Nó không e ngại ánh nắng Nó không có chịu u uyên chi chủ khống chế Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy đây là bởi vì nó rất yếu Không có bị khống chế giá trị Có thể vậy liền cũng có thể xem như nó tính đặc thù Nó làm việc rất chân thành phụ trách yêu quý học tập Nhu thuận nghe lời Ở trong mắt vân bất lưu tiểu khô lâu toàn thân đều là ưu điểm Nữ cử nhân lúa nghe trợn mắt húc mồm Ta hỏi lại ngươi nếu như là một cái thiên tư xuất chúng có thể tính cách điều thoát người trẻ tuổi cùng một cái thiên tư kém một chút có thể tính tình trầm mùng, có nghị lực người trẻ tuổi cùng một chỗ ngươi chọn ai vân bất lưu mỉm cười nói nếu như ta không có hỏi như vậy ngươi khẳng định sẽ chọn thiên tư xuất chúng vì kia đi vân bất lưu lắc đầu nói ta ngược lại cảm thấy tính tình trầm bùng có nghị lực vị kia càng tốt hơn Không có người nào là thập toàn thập mỹ, cho dù là người ta cũng đều có riêng phần mình ưu khuyết điểm. Đã như vậy. Vậy vì sao phải đưa án mắt đặt ở bọn hắn khuyết điểm phía trên đâu Vân Bất Lưu nói. Chỉ hướng phía dưới trên bãi cỏ chơi đùa lớn hổ cùng đại giác. Ngươi xem. Cái kia lớn hổ ngoại trừ ra lông đẹp mắt một ít. Cũng không có gì chỗ đặc thù đi có thể nó hiện tại cũng là một đầu ở vào tiến hóa bên trong lão hổ rồi. Còn có cái kia hưu rừng. Trên người nó. Càng thêm không có gì chỗ đặc thù đi nếu là đều đổi thành loại kia một chút liền rõ ràng. Vừa học liền biết đệ tử. Như thế. Ngươi cách này là. Lại có thể cho bọn hắn mang đến cái gì đâu có cùng không có. Khác nhau ở chỗ nào nữ cử nhân lúa nhích miệng. Nói. Ngươi thông minh Ta nói không lãi ngươi vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên. Nói. Không phải là ta so ngươi càng thông minh Mà là ngươi tâm tính Còn không có chuyển biến tới Kỳ thật ngươi sự tình ta có chăm chú nghĩ tới Nói thật Chỉ dựa vào thế giới này hiện hữu những cái kia người nguyên thủy Coi như bị ngươi tìm tới vài cái thiên tài Cái kia lại có thể thế nào nhìn thấy nữ cử nhân sắc mặt đột biến Trên thân lệ khí đột ngột tăng Một đôi bồn quả đấm to trực tiếp bóp cọp kẹt vang vân bất lưu không khỏi ho nhẹ lên nói ngươi đừng hiểu lầm là ngươi nói dùng loại phương thức này có thể báo thù là ngươi nói còn có hy vọng nữ cử nhân lúa hai con ngươi mang theo hung quang nhìn chằm chằm vân bất lưu tựa như một đầu nổi giận siêu cấp mẹ lớn hổ nàng rất muốn hướng vân bất lưu não đại oanh một quyền cái này hỗn đàn cho nàng hy vọng Hiện tại lại đem cái này hy vọng tự tay hủy đi Đơn giản chính là đang đùa nàng kiềm chế ngươi tính tình Ngươi còn như vậy Ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi rồi Vân bất lưu hít một hơi thật sâu Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem vị này nữ cử nhân kỳ thật trong lòng sợ so sánh Vân bất lưu kỳ thật cũng lo lắng cái này nữ cử nhân khống chế không nổi chính nàng tính tình Có thể lúc này hắn cũng không thể cầu xin tha thứ nếu không cô gái này cử nhân về sau không phải cho là nắm đấm lớn chính là đạo lý không thể thật muốn như thế vậy hắn vân bất lưu về sau còn như thế nào tại cô gái này cử nhân trước mặt ngẩng đầu lớn ngực nữ cử nhân cắn răng nói ngươi nói vân bất lưu thầm hô rồi khẩu khí sau đó ra vẻ khí định thần nhàn nói ngươi suy nghĩ một chút Đối phương là một cái dạng gì thế lực môn hạ có bao nhiêu đệ tử môn đồ lại có bao nhiêu siêu cấp cao thủ muốn cùng một cái thế lực như vậy đối nghịch Cần gì dạng lực lượng A Ta chỉ là để ngươi ngắm lại Cũng không phải là phải để ngươi cảm thấy tuyệt vọng Kỳ thật cũng không có gì tốt tuyệt vọng Sự tình ít nhất không thể so với hiện tại càng hỏng bét Không phải sao không nên quên rồi Làm ngươi ở vào thấp nhất cốc thời điểm Bất luận ngươi đi về phía phương hướng nào, cũng sẽ là đường dốc. Ta chỉ là để ngươi xem sơn cốc chung quanh đều có cái gì dạng vách núi treo leo để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nữ cử nhân quý đầu rơi vào trầm tư. Một lát sau, vân bất lưu mới tiếp tục nói. Cho nên, ngươi nên rất rõ ràng. Lấy một môn một phái thế lực, là rất khó cùng cái kia thế lực chống lại. Đúng không nhìn thấy nữ cử nhân gật đầu Vân bất lưu mới tiếp tục nói ra Cho nên ta chỗ này giúp ngươi suy nghĩ cách biện pháp Chính là khởi đầu một nhà mở ra tính học viện Học viện ngươi nói là Giống thư viện như thế người nào đều dạy đưa tiền là được sơn giã nhàn vân 34 chương 327 tiên sinh Ngày thật là một cách trí giả thế giới này nguyên thủy bộ lạc còn chưa từng xuất hiện tiền Tất cả đều là lấy vật đổi vật Không có người thay những người nguyên thủy kia tính ra một ít hàng hóa đều có cách nào cụ thể giá trị. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại tông giao dịch. Có đồ vật gì. Tất cả đều là bộ lạc nội bộ tự phát lấy vật đổi vật cho tiêu hóa. Thậm chí trong bộ lạc còn ở vào bộ lạc cách thức phân phối phương thức giai đoạn. Bất quá. Thân là một cách từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ. Nữ cử nhân lúa tự nhiên là biết tiền tệ vật này Rốt cuộc văn minh thời thượng cổ cũng là một cách độ cao phát triển văn minh Đối với thư viện cách thức loại phương thức này Nữ cử nhân lúa vô cùng rõ ràng Nàng nghĩ nghĩ Nói ra Dùng thư viện phương thức tới tu sĩ Cơ số là có thể mở rộng Có thể dạng này rất khó có tính nhắm vào mà bồi dưỡng được tinh anh tới Mà lại thư viện học viên nếu là càng nhiều khẳng định sẽ trở nên vàng thau lẫn lộn tương lai không thể tránh né sẽ xuất hiện một ít đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ hạng người vân bất lưu mỉm cười nói cho dù là tông phái trong gia tộc khi sư diệt tổ chi đồ cũng không hiếm thấy đi ngươi đừng dài nhìn xem một sự kiện khuyết điểm ngươi đến nói một chút loại phương thức này có cái gì ưu điểm tiểu khô lâu yên lặng đem pha trà ngon đẩy lên vân bất lưu trước mặt Còn như vị kia nữ cử nhân. Tiểu khô lâu liền không để ý đến rồi. Lớn như vậy chỉ. chén trà này đến trong tay nàng. Đều không đủ nó nhét kẽ sang đi vân bất lưu nâng trung trà lên. Chi Linh lợi uống. Nữ cử nhân nhìn về phía tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu. Ta đây tiểu khô lâu giật nảy mình. Nhìn vân bất lưu liếc mắt. Bản năng đem toàn bộ ấm trà đều đưa cho nữ cử nhân. Nhưng lại cảm thấy làm như vậy rất không thích hợp, thế là có chút xấu hổ đứng ở vân bất lưu sau lưng. Vân bất lưu cũng không có trách cứ nó quá tự tâm, chỉ là yên. Lặng chuyển chém trà, nhìn xem nữ cử nhân. Nữ cử nhân lúa tiện tay đem trong ấm trà nước trà ngã đến miệng bên trong. Sau đó thô kệch dùng mu bàn tay một vệt đôi môi. Nói ra, nếu như là xây dựng thư viện mà nói... Vậy dĩ nhiên lại càng dễ đem thượng cổ phương pháp tu hành phát triển ra đến. Tu hành thượng cổ tu hành phương pháp tu sĩ khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng. Vân bất lưu một bộ bình tĩnh ung dung mỉm cười nói. Vậy ngươi nói. Muốn để cho mảnh này thiên địa chỉnh thể lực lượng đạt đến tăng trưởng. Là một mình ngươi chậm rãi bồi dưỡng để tử tới nhanh. Vẫn là mọi người một khối bồi dưỡng tu sĩ tới cũng nhanh nữ cử nhân không thể không thừa nhận. Hắn lại bị cái này tên luồn thuyết phục. Nhưng nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mà muốn lần nữa ngọ ngoại một cái. Sau đó dần dần. Tu sĩ sẽ từ học viện cách thức phát triển. Chuyển hướng ra tục cách thức phát triển. Nhân tính đều là tự tư. Vân bất lưu tự tin nói. Cái kia lại có cái gì vội vàng lúc tai nạn tiến đến thời điểm. Lần nữa tự tư nhân tính. Đều sẽ lấp lánh ra nhất định điểm nhấp nháy huống chi là làm con người sắp lại lần nữa đứng trước vong tục diệt chủng thời điểm Mà lại Trong mắt của ta Điểm ấy bộ lạc người nguyên thủy căn bản không đủ Nhân loại còn cần không ngừng phát triển Phát triển ra khó có thể tưởng tượng bàng đại nhân miệng cơ số Dạng này mới có thể từ cách này bàng đại nhân miệng cơ số bên trong Tìm kiếm ra đủ nhiều thiên tài Cuối cùng Nữ cử nhân nhìn không được mở miệng nói ra Vân tiên sinh Ngươi tới giúp ta đi ta để ngươi làm thư viện sơn trưởng Vân bất lưu khoát tay áo Nói Nếu như ta đối với mấy cái này chuyện phiền toái có hứng thú mà nói Liền sẽ không cùng ngươi nói những thứ này Đã sớm chính mình xây dựng học viện rồi Dừng lại Hắn lại nói Mà lại Ta hy vọng ngươi sáng tạo một cái học viện bên trong không chỉ có dạy bảo học viên tu hành, còn có dạy bảo học viên học tập mặt khác đủ loại sinh hoạt kỹ nghệ. ví dụ như dạy những cái kia người nguyên thủy thế nào lại thêm khoa học, chính là càng hữu hiệu làm ruộng, nghề một y dược, luyện kim cách này, dạng này mới có thể để cho thế giới này phát triển càng nhanh, nhân khẩu sinh sôi càng thêm cấp tốc. sau đó nữ cử nhân cũng có chút trợn tròn mắt, nàng không thể tin được. dạy bảo tu hành học viện làm sao lại cùng làm ruộng hoặc là rèn sắt loại chuyện này phủ lên câu nàng triệt để không thể nào hiểu được vân bất lưu sọ não trung cổ rất nhớ pháp nhìn thấy nữ cử nhân trợn mắt hốc mồm bộ dáng vân bất lưu ho nhẹ phía dưới nói nếu như ngươi không thể nào hiểu được mà nói có thể làm thành là thuật luyện đan luyện khí chi pháp phù lục chi đạo cơ quan chi thuật Các loại cũng có thể. Dù sao bất quá chỉ là thay cái thuyết pháp mà thôi. Vì sao không thể đem những kỹ nghệ này cùng phổ thông sinh hoạt kết hợp đến một khối đâu một khi kết hợp đến một khối. Đó không phải là làm ruộng rèn sắt sao nữ cử nhân há to miệng. Cảm thấy lời này giống như cũng không có gì mau bệnh. Một thời không cách nào phản bác. Thật lâu, nữ cử nhân mới nói ra ta sẽ chỉ tu hành, mặt khác cũng không từng đọc lướt qua. Vân bất lưu mỉm cười nói Cái này không có cái gì quan hệ Đường phải từng bước một đi Cơm phải từng miếng từng miếng một mà ăn Sự tình cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành Ngươi phải làm Chính là làm thế giới này người dẫn đường Không chuyện xảy ra Có thể giao cho xe người tới làm Ngươi đem nắm thật hào phóng hướng là được rồi Không có người nào là toàn năng toàn chi Cho dù là tu hành, đó cũng là vô số tiền nhân trầm rãi thăm dò đi ra. Tất cả mọi người sẽ không. Vậy liền cùng một chỗ chậm rãi nghiên cứu tốt. Không phải sao nữ cử nhân lúc này mới từ đáy lòng mà than nhẹ lên. Tiên sinh, ngài thật là một cái trí giả vân bất lưu bày lên tay đến. Cười ha ha nói, ta đây bất quá là thuật lại một cách chúng ta địa cầu bộ lạc bên trong. Những cái kia các tiên hiền tổng kết ra trí tổ kết tinh mà thôi Đảm đương không nổi trí giả danh sưng Mặc dù vân bất lưu là nói như vậy Có thể nữ cử nhân vẫn là cố chấp cho là Vân bất lưu là trên thế giới này khó gặp cơ trí người Chỉ là có chút lười nhác Không nguyện ý đi ra giúp nàng Bất quá nàng cũng không nhất thời vội vã cảm thấy còn nhiều thời gian Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội Còn có chuyện gì sao vân bất lưu lại nói. Không có chuyện gì mà nói. Vậy cách này khối thịt coi như là ta vừa rồi lời nói này thù lao rồi. Gặp lại. Không tiếng nữ cử nhân ho nhẹ phía dưới. Nói. Ta còn có có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh. Không bằng chúng ta ăn cơm trước thật lâu không có nếm đến tiên sinh tay nghề. Rất là tưởng niệm ăn trực vẫn là ngươi mắt đi vân bất lưu nghi ngờ ngắm nàng liếc mắt. Sau đó nhìn về phía tiểu khô lâu Nói ra Cũng tốt Tiểu hương cơ Cơm chưa liền giao cho ngươi tới làm lấy rồi Tiểu khô lâu nghe vậy Khéo léo nhẹ gật đầu Sau đó chạy tới kéo khối thịt kia Kết quả bú sữa sức lực đều xuất ra rồi Lại chưa thể kéo di chuyển mảy may Gấp đến độ tiểu khô lâu liên tiếp nhìn về phía vân bất lưu Tựa hồ tại hướng hắn cầu trợ Vân bất lưu nhìn về phía nữ cử nhân. Nói ra. Lúc này. Ngươi có phải hay không nên hiện ra một cái kính già yêu trẻ chi tâm tương lai sơn trưởng người lớn. Phải học được ngôn truyền âm thanh dạy. Làm gương tốt chạy tới ăn trực còn không ra thêm chút sức. Sướng chết ngươi vân bất lưu âm thầm oán thầm. Nữ cử nhân ngẩn người cuối cùng đành phải nâng người cầm lên khối kia cự thú thịt hướng dưới vách đi đến. Tiểu khô lâu nhìn về phía vân bất lưu. Có chút không biết nên làm sao bây giờ. Muốn cùng. Nhưng lại sợ hãi cái kia nữ cử nhân. Vân bất lưu cười cười. Nâng người sờ lên nó tiểu não vỏ. Dắt nó khô lâu trào. Đi thôi không cần sợ nàng. Nàng không dám đối với ngươi như vậy. Nữ cử nhân xác thực không dám đem tiểu khô lâu thế nào. Nàng hiện tại có chút sợ hãi vân bất lưu sinh khí. Sơn giã nhàn vân 34 chương 328 chân lê bộ lạc khẩn cấp cầu cứu vân bất lưu đến thừa nhận Tiểu khu lâu đúng là biết làm cơm Cũng không biết nàng khi còn sống nhỏ như vậy niên kỷ là thế nào học được cái này kỹ năng Đương nhiên Cũng có thể là nàng tại chủ nghệ phương diện này phi thường có thiên phú Nhìn vân bất lưu xào mấy lần liền học được rồi Có thể Vân Bất Lưu vẫn là thiên hướng về nó khi còn sống liền sẽ cách này kỹ năng. Theo nó cầu xin tha thứ lúc truyền ra ngoài những tin tức kia. Giặt quần áo nấu cơm quét nhà. Pha trà đầu nước chăn ấm. Tựa hồ cũng là thực sẽ. Mà không chỉ là chém gió bức. Đây là một cái các hạng sinh hoạt tài mọn có thể phản phất đều bị điểm đầy tiểu khô lâu. Vân Bất Lưu không tự chủ được liền thay nó đau lòng một đợt. Tiểu nha đầu này khi còn sống. Rốt cuộc trải qua rồi cái dạng gì đen tối sinh hoạt tuổi còn nhỏ. liền học được rồi nhiều như vậy kỹ năng. Chỉ là bởi vì nó thân cao vấn đề. Đứng tại nồi lớn trước mặt có chút với không tới. Cuối cùng vẫn là nữ cử nhân đem bên cạnh cái kia bị lớn hổ xem như bàn thấp thấp cọp gỗ kéo tới. Cho nó đồ lót chuồng. Nhìn thấy chính mình dùng bữa cái bàn bị người xê dịch. Hổ tử rất muốn đi tới đưa nó rời về đến. Có thể bị nữ cử nhân chừng mắt liếc. Hổ tử đành phải ủy khuất mà trốn đến đi một bên rồi. Nguyên bản vân bất lưu không có ý định tự mình động thủ nấu cơm. Để cho tiểu khô lâu tới làm cơm. Chính là muốn cầm nữ cử nhân lúc tiểu khô lâu đồ ăn vật thí nghiệm. Để cho tiểu khô lâu tăng trưởng một đợt nấu nướng điểm kinh nghiệm. Kết quả vân bất lưu phát hiện. Tiểu khô lâu trù nghệ. Hoàn toàn không thua hắn. Điều này làm cho vân bất lưu có chút bất ngờ. Có dũng khí tính sai cảm giác. Lúc nữ cử nhân dùng cái kia ăn như hổ đói tốc độ đem một bàn đồ ăn càn quét quét sạc lúc. Tiến nhập vân bất lưu trong bụng đồ ăn. Mười thành không đủ ba thành. Luận chân chính đồ ăn hại, nữ cử nhân dám xưng thứ hai, vân bất lưu đều không có ý tứ xưng thứ nhất. Vân tiên sinh. không bằng đem tiểu khô lâu đưa cho ta đi nữ cử nhân hai con ngươi tỏa ánh sáng đem tiểu khô lâu sợ đến thẳng hướng vân bất lưu sau lưng tránh lôi kéo vân bất lưu góc áo một bộ sợ hãi bộ dáng bộ dáng kia hoàn toàn không có phải cùng cách này nữ cử nhân đi ý tứ vân bất lưu mỉm cười nói lúc trước các ngươi đều cười nó không còn gì khác hiện tại phát hiện nó có loại bản lãnh này sau đó lại muốn đạt được nó thái độ như thế phía trước ngạo mạn sau cung kính ngươi có không có nghĩ qua tiểu hương cơ cảm thụ nó cũng không phải hàng hóa là có thể nói đưa liền đưa sao dừng lại cái kia thích lên mặt dạy đời thói hư tật xấu liền không tự chủ được đi ra rồi cho nên làm người nhất định phải rất mực khiêm tốn loại này đạo lý làm người về sau ngươi nếu là trở thành sơn trưởng Nhất định phải cẩn thận chú ý Nếu không chắc chắn bị người xem thường rồi Cho nên tiên sinh ta cần ngươi ở bên cạnh ta lúc nào cũng đề điểm Xin lỗi ta không hứng thú vân bất lưu ngăn trở nàng nhiều lần mời chào Mặc dù bình thường thích lên mặt dạy đời ta thích chỉ điểm giang sơn bộ dáng Có thể thật gọi hắn đi quản lý một chỗ học viện Hắn nhưng lại cảm thấy cách này quá mệt mỏi Ham ăn biếng làm, nói chính là hắn loại người này. Nhưng hắn cảm thấy cái này không có gì không đúng, lấy trước kia loại bận rộn sinh hoạt, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Ở chỗ này tùy tiện mù bức bức vài câu. liền có thể thu hoạch người khác tôn chính cùng chính ngưỡng. Cái kia làm gì còn muốn đi làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình vân bất lưu rất rõ ràng. chính mình miệng độn thực lực kỳ thật muốn so năng lực khác đều mạnh mẽ một ít cho nên phát huy tốt miệng độn là được rồi mặt khác ngẫu nhiên vì đó vẫn được nếu là đem cách này xem như chức nghiệp mà nói rất dễ dàng liền sẽ lộ ra nguyên hình nếu là đến lúc đó bị người ta phát hiện hắn vì tiên sinh này kỳ thật cũng là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng sẽ chỉ mù bức bức hạng người Vậy liền không đẹp. Tuy nói tại cách này nguyên thủy thời đại. Xảy ra chuyện như vậy khả năng không quá cao. Có thể loại cuộc sống này thật không bằng hắn hiện tại nhàn nhã sinh hoạt. huống chi cái kia trong học viện cũng không có cái gì đáng giá chú ý Mỹ lệ phong cảnh không phải là. Cơm nước xong xuôi liền đi đi thôi ta còn muốn dạy tiểu hương cơ hiểu biết chữ nghĩa. Đầu vân bất lưu trực tiếp đối với nữ cử nhân rơi ra lệnh đuổi khách. Để cho nữ cử nhân trong lòng rất khó chịu. Nhưng lại không thể giống như trước cái kia nắm rút kiếm đối mặt uy hiếp hắn. Quá làm cho nàng cảm thấy biệt khuất. Liền tại cách này nữ cử nhân nghĩ đến. Dùng cái gì lấy cớ lưu lại. Lần nữa có một bữa bữa tối lúc. Cách đó không xa chuyển đến sưu sưu âm thanh. Sau đó liền gặp mấy thân ảnh hướng bọn họ nhanh chóng vội vã mà tới. Cái kia mấy thân ảnh xuất hiện tại thảm cỏ xanh bên trên, nhìn thấy nữ cử nhân cũng tại lúc, đều nhẹ nhàng thở ra. Người cầm đầu là Vân Bất Lưu năm trước dẫn đầu sáu người thiếu niên một trong những học sinh lê tê. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đến từ lục đại bộ lạc một trong chân lê bộ lạc. Tiên sinh lúa thủ lính vài cách nguyên thủy các dũng sĩ hướng Vân Bất Lưu cùng nữ cử nhân hành lễ. Vân bất lưu kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn Lê T hừ U Vinh Quy Quy U Các ngươi chân lê bộ lạc đây là có chuyện gì sao nếu như là đến đây cùng hắn học tập Khẳng định không phải là lúc này Hiện tại vẫn là mùa hè Coi như năm nay bọn hắn còn tới Khẳng định cũng sẽ đợi đến thu thu sau đó Chờ mùa đông có thời gian lại tới Lúa thủ lĩnh ở chỗ này liền tốt nhất rồi. Lê tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khóe miệng co quắp ra một đảo nụ cười. Mà song cùng vân bất lưu bọn hắn nói. Lần này chúng ta tới cách này chính là muốn thông qua tiên sinh. Tìm lúa thủ lĩnh giúp chúng ta chân lê bộ lạc một chuyện. Chúng ta thủ lĩnh nói lúa thủ lĩnh là cách đại cao thủ. Cho nên chuyện này có lẽ cũng chỉ có lúa thủ lĩnh có thể giúp được một tay rồi Vân bất lưu không hiểu nhìn xem lê tê hừ, u, Vinh Quy Quy u, Cùng với phía sau hắn tắc vì bộ lạc dũng sĩ Sau đó liền phát hiện Mấy cái này bộ lạc dũng sĩ ánh mắt một mực tại nữ cử nhân trên thân Cái kia ánh mắt bên trong trần trụi ái mộ Hoàn toàn không còn che giấu Để cho vân bất lưu một hồi lâu im lặng Các ngươi chân lê bộ lạc đây là xảy ra chuyện gì sao vân bất lưu khó hiểu nói Lê tê hừ u Vinh Quy Quy u Nhẹ gật đầu Nói Chúng ta chân lê bộ lạc tại mảnh này đại sâm lâm đầu nam Tới gần đầm lầy lớn Có một đầu to lớn sông lớn lưu từ chúng ta bộ lạc bên cạnh trải qua Hơn hai tháng trước, đầu kia sông lớn bên trong tới một con cử thú. Linh xà tiền bối sau khi trở về. Cùng cái kia cử thú trước trước sau sau đánh nhiều lần giá. Có thể cũng không thể làm gì được cái kia cử thú. Coi như thủ lính đi lên hỗ trợ. Cũng chỉ là đưa nó từ sông lớn chạy tới đầm lầy lớn. Kết quả cái kia cử thú tiến nhập đầm lầy lớn sau đó. Càng thêm gây sóng gió. bộ lạc bên trong suốt động không ít lớn thở săn. nhưng cái kia chỉ cử thú rất xảo hoạt người càng nhiều trực tiếp liền ẩm tàng đến đầm lầy phía dưới linh xà tiền bối tiến đến tìm nó nhưng vẫn như cũ không thể làm gì được nó lây tị hừ u vinh quy quy u một trận giải thích sau đó Vân bất lưu bọn hắn liền biết sự tình đại khái. Chân lê bộ lạc tại bọn hắn bộ lạc bên trong lực lượng chống giống thời điểm. Xông tới một con cử thú. Kết quả chờ bọn hắn sau khi trở về. Bắt không được cái kia cử thú. Cái kia cử thú rất xảo hoạt. Biết đạo nhân lâu dài không xuất hiện. Mà ít người mà nói. Lại đối nó hết cách. Cho nên chân lê bộ lạc thủ lĩnh lê cẩu liền nghĩ đến nữ cử nhân lúa. Muốn cho nữ cử nhân cùng đi bọn hắn chân lê bộ lạc một lượt, thay bọn hắn giải quyết vấn đề này. Lại nói tiếp chuyện này, vân bất lưu cùng nữ cử nhân cũng không thể cự tuyệt. Bởi vì chân lê bộ lạc lúc ấy lực lượng chống giống nguyên nhân. Chính là vì tới giúp bọn hắn tiêu diệt trên thảo nguyên xuất hiện những cái kia bất tử sinh vật. Mà những cái kia bất tử sinh vật sở dĩ sẽ xuất hiện, vẫn là cô gái này tự nhân nổi. cho nên chuyện này nữ cử nhân lúa nhưng thật ra là không thể đổ cho người khác sơn giã nhàn vân 34 chương 329 ta có thể cho ngươi một cách để ngươi đạt đến ta cơ hội xem lê tê hừ, u vinh quy quy u trong mắt lo lắng có thể mặt ngoài còn có thể biểu hiện được rất trầm bùn bộ dáng vân bất lưu đối với hắn liền tương đối hài lòng rồi So sánh lúc trước vừa gặp mặt lúc ra hỏa này điệu thoát. Tại trải qua hắn thỉnh thoảng đề điểm sau đó. Hiện tại đã có vẻ hơi ổn trọng đi lên. Nữ cử nhân lúa mắt nhìn vân bất lưu. Bất động thanh sắc cùng hắn tiến hành tinh thần lực liên tuyến. Tiên sinh. Ta nên đi sao vân bất lưu rất muốn nói ngươi đây là ý gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi. Có thể ngấm lại. Hắn liền lâm thời đổi lại loại phương thức. Chuyện này, ngươi thấy thế nào nữ cử nhân lúa mắt nhìn vân bất lưu loại này bao nhiêu mang theo chút khảo giáo vận vị vấn đề. Lại lần nữa suy tư phía dưới. Cuối cùng nói ra, xuất hiện cử thú chuyện này hẳn là thật. Có thể phải nói chân lê bộ lạc bắt không được tới cái kia cử thú. Ta có chút không quá tin tưởng. Ta hoài nghi vị kia thủ lĩnh chỉ là muốn tìm cách lý do. Để cho ta đi bọn chúng chân lê bộ lạc đi một chuyến. làm một chút khách mà thôi. Nghe nói như thế, Vân bất lưu liền rất muốn nhả ránh một câu. Ngươi thật đem mình làm mỹ nhân tuyệt thế rồi nhưng nhìn đến bao quát lê tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, ở bên trong vài cái chân lê bộ lạc dũng sĩ nhìn nàng ánh mắt ấy, hắn cũng không thể không thừa nhận tại những thứ này người nguyên thủy trong mắt. Cô gái này cử nhân thật đúng là cái mỹ nhân tuyệt thí. Mặc dù Vân bất lưu không dám gật bừa những thứ này người nguyên thủy thẩm mỹ. Có thể hắn cũng không có cách nào thay đổi nhân gia loại này lấy hùng tráng thành đẹp thẩm mỹ quan không phải là. Trang tử không phải cá. Làm sao biết cá niềm vui nếu như đây thật là lê cửu tán gái thủ đoạn. Vậy hắn ngược lại là thật muốn bồi phục lê cửu trí tuệ rồi. Nhân gia nguyên thủy bộ lạc nam nhân đuổi nữ nhân. Đều là tại trước mặt nữ nhân không ngừng hiện ra chính mình hùng tráng một mặt Cái này lê cửa thế mà hiểu được phương pháp trái ngược đạo lý Có thể thấy được nó ếp độ cao Có thể những thứ này đều chỉ là cái này nữ cự nhân suy đoán Vân bất lưu có thể nói cái gì nghĩ nghĩ Vân bất lưu mới dùng tinh thần lực trả lời Bất luận sự tình có hay không như thế Nếu nhân ra đã cầu đến trên đầu ngươi tới Ngươi dù sao cũng phải đi một chuyến đi những cái kia bất tử sinh vật thế nhưng là ngươi lấy ra. Bọn hắn cũng là tới giúp chúng ta bận bịu, Mới có thể bị cái kia cử thu thừa lúc vắng mà vào. Nữ cử nhân hướng vân bất lưu nhíu mày. Trả lời. Đây chính là ngươi phản ứng vân bất lưu kinh ngạc nói. Vậy ta nên phản ứng gì cái kia người nguyên thủy thủ lĩnh rất có thể là đang theo đuổi ta Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền một chút cảm giác không thoải mái cảm giác đều hay không nàng nói Còn cố ý vậy xuống tóc mình Kết quả vân bất lưu không phản ứng Mấy cái kia bộ lạc người nguyên thủy ngược lại cả đám đều sao động Thật lâu Vân bất lưu lúc này mới lấy lại tinh thần Sau đó cười ha ha Cười đến đều nhanh phải từ cọc gỗ trên ghế rớt xuống Kết quả cười cười liền phát hiện tất cả mọi người cổ quái nhìn xem hắn Đặc biệt là nữ cử nhân lúa ánh mắt đều nhanh có thể giết người Vân bất lưu tranh thủ thời gian đình chỉ chính mình tiếng cười lo nhẹ phía dưới Xong những cái kia chân lê bộ lạc các dũng sĩ nói ra Xin lỗi Vừa rồi nghĩ đến rồi một cách tương đối tốt cười sự tình Các ngươi yên tâm ta cùng lúa thủ lĩnh sẽ đi các ngươi chân lê bộ lạc đi một chuyến À đúng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải gọi nó lúa sơn trường Nàng đã quyết định không tại làm thủ lĩnh, mà là làm một tòa học viện sơn trưởng. Học viện là thứ gì? Vài cái nguyên thủy bộ lạc dũng sĩ khẳng định là không rõ ràng. Cho nên vân bất lưu liền phí sức mà cho bọn hắn giải thích một phen. Các ngươi có lẽ không biết, lúa thủ lĩnh sở dĩ xét như vậy lời hại. đó là bởi vì nàng đã phá giải ra thượng cổ phương pháp tu hành chân chính tu hành chi đạo chỉ cần các ngươi nguyện ý đều có thể đem hài tử đưa đến nàng xây dựng nhà này học viện tới học tập nghe được vân bất lưu nói như vậy những cái kia bộ lạc các dũng sĩ hai con ngươi cũng không khỏi phát sáng lên tiên sinh tiên sinh ngươi xem chúng ta có thể đi vào học viện sao chúng ta cũng muốn cùng lúa thủ lĩnh a lúa sơn trường Chúng ta cũng muốn hướng lúa sơn trường học tập thượng cổ phương pháp tu hành à không thể không nói. Những thứ này bộ lạc các dũng sĩ tìm phối ngấu thái độ. Có thể nói tích cực cực kỳ. Vân bất lưu ngấm lại đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Chính mình lúc ấy tại địa cầu thôn lúc. Tìm phối ngấu thái độ nếu là có tích cực như vậy. Đoán chừng cũng có thể thoát khỏi độc thân cầu trạng thái đi bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều không có dùng. Thật vất vả đụng phải một cái siêu cấp phù hợp hắn thẩm mỹ quan tiên nữ, Lại không còn. Vân bất lưu mỉm cười nói. Có thể là có thể. Có thể các ngươi là bộ lạc bên trong lực lượng trung viên. Bộ lạc sinh sôi cùng phát triển đều không thể rời đi các ngươi lực lượng. Các ngươi muốn học. Cũng chỉ có thể thừa dịp mùa đông có thời gian mới có thể tới. Cho nên cái này cũng là không cần sốt ruột. Vân bất lưu tự tác chủ trương đem sự tình đáp ứng. Nữ cử nhân lúa ngược lại là không có sinh khí. Bởi vì chân chính để cho nàng sinh khí. Là trước kia vân bất lưu cái kia một chối tiếng cười to. Chuyện này đối với một nữ nhân tới nói, nói nghiêm trọng chút, đã là một loại cực lớn làm nhục. Dùng thô tục chút nói tới nói. Nàng đều đã chuẩn bị từ gốc xạ cái chiếu. Dùng Mỹ sắc tới mua chuộc cái này tên lùn rồi. kết quả cái này tên lùn thế mà chướng mắt nàng đây không phải nhục nhã là cái gì ta không đẹp a sau đó vân bất lưu tinh thần lực liền tiếp thu được nữ cử nhân lúa loại này có phần mang theo u oán chi khí vấn đề nhìn cùng một người thâm khuê oán phủ cũng không có gì khác biệt vân bất lưu ho nhẹ phía dưới dùng tinh thần lực đáp lại nói không không ngươi rất đẹp ta chẳng qua là cảm thấy ta không xứng với ngươi Ngươi quá cao to rồi. Ta chỉ là một cái người lùn nhỏ. Vì làm yên lòng cái kia cố oán khí cùng sát khí, vân bất lưu cũng nhìn không được tự nhận người lùn nhỏ rồi. Không có việc gì à, ta rất khỏe đuổi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội để ngươi đạt đến ta. Đối mặt nữ cử nhân loại này chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đẩy liền có thể đạt đến ta cầu ác điệu bộ. Vân bất lưu là thật có chút tiêu thụ không thể. Mà lại hắn cũng không biết cách này nữ cử nhân là tới thật. Vẫn là chỉ muốn dùng loại phương thức này tới phản nhục nhã hắn một cái. Hắn mới không lên cách này lúc. Xin lỗi kỳ thật ta là một cách đã có thê tử nam nhân. Không sao nha một cái. Nam nhân nếu là một vài nữ nhân. Sao có thể nói rõ hắn cường đại ngươi không phải là ta thích loại hình vân bất lưu chỉ cảm thấy sọ não đau Ngươi không thích ta dâu chút. Ta có thể sửa, về sau ta đều nghe ngươi Vân bất lưu thu hồi nụ cười, pho nhẹ lên tốt, không ra nói giỡn Nếu như vừa rồi bởi vì ta tiếng cười để ngươi cảm thấy khó xử Vậy ta ở chỗ này xin lỗi ngươi Bởi vì ta chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu Cũng không có phương diện kia ý nghĩ Là bởi vì ngươi quá ngắn nhỏ sao nàng nói Còn cố ý liếc mắt hắn nửa người dưới liếc mắt uy vân bất lưu mặt trực tiếp liền đen Sau đó cái kia nữ cử nhân liền cười Hơn nữa còn là cười đến to lớn chi loạn chiến loại kia Cái kia hai khỏa to lớn cầu run lên một cái Để cho người ta rất hoài nghi Cái kia áo ra có thể hay không bị bọn chúng no bảo Cuối cùng báo một tiếng mối thủ nữ cử nhân tâm tình sướng rồi không ít Bất quá nhìn thấy vài cách nguyên thủy bộ lạc dũng sĩ bộ kia hai con người lồi trừng bộ dáng lúc Nàng lập tức liền thu liếm nụ cười Sau đó một mặt sát cho nhìn về phía bọn hắn Xem được không vài cách người nguyên thủy dũng sĩ ngốc không long đang gật đầu Kết quả tất cả đều kêu thảm bay ra ngoài Con mắt đều để chỗ nào đâu lần nữa nhìn lung tung Ta liền đem bọn chúng đều móc xuống vân bất lưu âm thầm quay đầu Nữ ma đầu trung quy là nữ ma đầu sơn giã nhàn vân 34 chương 330 lão sư ta có rất nhiều tiểu hương cơ ngươi liền để ở nhà giữ nhà Hổ tử đoàn tử đại giác các ngươi cũng lưu lại. Hổ tử. Ngươi là bọn chúng đại ca. Phải làm cho tốt ca ca tấm gương. Biết gió không nếu đáp ứng lê tê. Hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn. Vân bất lưu cũng không dây dưa dài dòng. Lập tức liền chuẩn bị khởi hành. Mặc dù nữ cử nhân là như thế suy đoán. Có thể nếu như sự thật không giống nàng đoán như thế đâu nguyên bản hổ tử nhìn thấy vân bất lưu liền không mang theo nó cùng nhau đi sóng Còn có chút u oán Có thể nghe xong nó là bọn chúng đại ca. Thần sắc lập tức liền chấn phấn. Nếu như nó có thể nói chuyện đoán chừng đều có thể hướng hắn vớ ngực bảo chứng hoàn thành giữ nhà nhiệm vụ. Tiểu khô lâu nắm lấy vân bất lưu góc áo. Buông thóng cái đầu nhỏ. Có chút sợ hãi biểu đạt nàng cũng muốn cùng hắn một khối ý tứ. Có thể bị vân bất lưu một cái sờ đầu giết liền giải quyết cho rồi. Ngoan ngoãn nghe lời. Trong nhà làm tốt bài học. Trở về ta nhưng là muốn kiểm tra nha cùng bọn hắn cáo biệt sau đó. Mặt phải thô ma y vân bất lưu liền trên lưng đại bảo kiếm. Eo đeo đặc thủ kim loại tiểu đao. Thả người nhảy lên đại phong trên lưng. Ngồi xếp bằng. Tiểu Mao cầu thân như thiểm điện, lặng yên không một tiếng đồng nhảy đến vân bất lưu trên bờ vai ngồi xổm Vân bất lưu không có nuôi lớn trường thương. Đại thương trọng lượng quá nặng. Mặc dù hai tháng này đến, hắn một mực dùng kim tủy đan cùng kim cốt đan đến bổ sung trong thân thể hang không đáy. Thể chất cùng tinh thần lực tăng trưởng cấp tốc. Có thể yêu nguyên vẫn là không có cách nào dùng tinh thần lực trực tiếp nâng lên cái kia đòn khiêng đại thương. Cho nên vẫn là không mang. Dù sao lần này đi chân lê bộ lạc. Hắn kỳ thật chính là đi qua nhìn một chút. Thuận tiện xem có không có mặt khác cây nông nghiệp mà thôi. Chân chính đi chiến đấu là nữ cử nhân lúa. Nữ cử nhân lúa thực lực rất mạnh. Tinh thần lực hoàn toàn có thể tùy tiện nâng lên nàng đại bảo kiếm cùng chùy sắt lớn. Cùng với nàng bộ kia thân thể khổng lồ trọng lượng. Lúc này. Nàng đã lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại vân bất lưu bên người, ngồi tại đại phong trên lưng. Cũng may chính nàng liền có thể phi hành. Khoác lên đại phong trên lưng trọng lượng. Cũng cơ hồ có thể không cần tính. Nếu không đại phong thật đúng là cóng không dậy nổi hai người bọn họ. ngươi tựa hồ thật đem cái kia tiểu khô lâu lúc nhân loại bình thường mà đối đãi rồi. Có cần phải sao nữ tự nhân khá giống một thoại hoa thoại cảm giác. Hỏi vân bất lưu, vân bất lưu nhìn nàng một cái Nói ra, ngươi đang muốn làm sơn trường, mở học viện Như thế như ngươi loại này cao cao tại thượng ý nghĩ liền phải sửa đổi một chút Thân là sơn trường, phải có viên bác ái tâm, phải ngang nhau nhìn tới Bất luận cái này học sinh là thú loại vẫn là nhân loại Lại hoặc là cái gì khác đồ vật Hắn liền nhìn không được giáo dục lên cách này nữ cử nhân đến. Tiểu khu lâu hiện tại mặc dù không phải là một người bình thường loại. Nhưng nó khi còn sống lại là nhân loại. Hiện tại cũng yêu nguyên có chính mình tư tưởng. Có tình cảm mình. Nó không phải là một kiện công cụ. Không thể dùng đối đãi công cụ thái độ tới đối với nó. Nó yêu nguyên có thể tùy tiện cảm giác được ngoại giới đối với nó ấm lạnh. Nữ cử nhân tò mò nghiêng đầu rủ xuống nhìn hắn Hồi lâu mới nói Ta rất hiếu kỳ sư phủ ngươi là ai Làm sao lại dạy dỗ như ngươi loại này Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào mới tốt Vân bất lưu cười nói Ta coi như ngươi là đang khen ta tốt Lão sư ta có rất nhiều Từ nhỏ đến lớn cũng không biết đổi lại bao nhiêu vị Hàng năm đều có mấy vị lão sư Phủ mấu tiểu học sơ trung cao trung đại học công việc vân bất lưu cũng không biết những năm gần đây hắn trải qua rồi bao nhiêu vị lão sư đặc biệt là xã hội vị này đem hắn đánh đập rồi một lần liền một lần vị này tàn nhẫn lão sư dạy cho hắn không ít thứ có thể cho dù là gặp rồi xã hội vị lão sư này rất nhiều đánh đập vân bất lưu yêu nguyên vẫn là bảo trì lại rồi trong lòng cái kia sợi thiện ý từ nhỏ chịu đến phủ mẫu ảnh hưởng Không có cách nào nói cải biến liền cải biến. Lại nói tiếp, xã hội đối với hắn loại kia đánh đập cũng chỉ là đánh nhẹ, cũng không có quá mức áp độc. Nếu không mà nói thật đúng là không nhất định có thể bảo trì được cái kia sởi thiện ý. Cái kia sởi thiện ý tại đi tới cái này không tranh quyền thế thế giới sau đó, dần dần bị phóng đại. Lại nói tiếp, đi tới thế giới này thế này thời gian dài đến nay. Vân bất lưu cơ hồ không có đụng phải chân chính đối với hắn có áp ý người Ngoại trừ lần trước những cái kia thực nhân ma bên ngoài Mà mang đến cho hắn nguy hiểm ngược lại là những mảnh thú kia Bọn hắn trên đường nghỉ ngơi hai đêm Ngày thứ ba buổi chiều mới đuổi tới chân lê bộ lạc Nếu như không phải là phải chiếu cố lê tê Hừ U Vinh Quy Quy U Bọn hắn những tu sĩ này tốc độ Dựa vào đại phong tốc độ Đoán chừng giữa trưa ngày thứ hai liền có thể đến chân lê bộ lạc Từ núi tuyết lớn đến chân lê bộ lạc Đoán chừng có 4 năm ngàn thẳng cấp khoảng cách Từ bầu trời nhìn xuống Liền có thể nhìn thấy một cái cực lớn bộ lạc tọa lạc tại một tòa núi nhỏ chung quanh Tại ngọn núi nhỏ kia đỉnh núi Có một tôn cao lớn tượng đá Tượng đá là một cái cao đại nhân loại cùng một đầu to lớn đại xà tạo thành. Rắn hẳn là bọn hắn bộ lạc thủ hộ thần. Đầu kia cực lớn linh xà. Còn như nhân loại kia. Hẳn là bọn hắn thủy tổ. Bộ lạc bên ngoài do cao cao cử một đinh thành một mặt tường gỗ, vây quanh bộ lạc một vòng. Tại cách này bộ lạc phương Nam có một chỗ lam lục đan sen thổ địa. Cái kia kỳ thật không phải là cái gì thổ địa. Mà là cỏ xanh cùng đầm nước hình thành đầm lầy lớn hồ Minh mông vô bờ Màu lam là nước, lục sắc là cỏ Tại bọn hắn bộ lạc bên cạnh Có một đầu to lớn sông lớn lưu Sông ngoài từ Tây đến Đông Trong sông có một đảo to lớn dài to lớn vương người ảnh đang du động Chính là chân lê bộ lạc thủ hộ thần thú Linh Xà Tựa hồ là cảm giác được vân bất lưu bọn hắn đến linh xà từ sông lớn bên trong thò đầu ra. Từ trên nhìn xuống, đầu này linh xà tựa như trong rãnh nước nhỏ một đầu tiểu xà. Có thể thật từ không trung hạ lúc, liền có thể phát hiện, đầu này sông lớn mặt sông, ít nhất cũng có một hai bên trong bộ dáng, rộng địa phương, thậm chí là cái này độ rộng gấp hai ba lần. Đây là một đầu siêu cấp sông lớn. So vân bất lưu chỗ ở địa phương bên cạnh đầu kia sông lớn phải lớn ra không biết bao nhiêu lần Cùng so sánh, nhà hắn bên cạnh đầu kia sông chính là một đầu rãnh nước nhỏ Lệ, đại phong tại bầu trời bên trong kêu to rồi một tiếng Giống như là đang thông chi chân lê bộ lạ Lê tê, hừ u, vinh, quy, quy, u Bọn hắn trên đất bằng nhảy vọt tiến lên Tại sông lớn bên cạnh liền ngừng lại. Sau đó chống đỡ một con cực lớn ghe độc một Tại sông lớn bên trên vượt qua. Mặc dù dòng nước nhìn không vội. Thế nhưng tại thế này dòng chảy lượng trước mặt. Ghe độc một rất nhanh liền hướng hạ du lướt tới. Cũng may những thứ này bộ lạc dũng sĩ Tu Vi đều không thấp. Bọn hắn dùng mái trèo ở trên mặt nước nhẹ nhàng vỗ. Liền gặp ghe độc một như là một viên đạn. Ở trên mặt nước tạc qua Vân bất lưu cùng nữ cử nhân từ đại phong trên lưng nhảy xuống tới Dùng tinh thần lực nâng thân thể Chầm rãi hướng chân lê bộ lạc lướt tới Bọn hắn còn chưa rơi xuống đất Bộ lạc bên trong cũng đã truyền đến một tiếng cởi mở cười ha ha âm thanh Hoan nghênh tiên sinh cùng lúa thủ lĩnh tới ta chân lê bộ lạc làm khách A ha ha ha lũ xanh con Nhìn cái gì vậy Còn không mau một chút chuẩn bị đống lửa bữa tối tiên sinh Lúa thủ lĩnh Mời vào bên trong mời vào bên trong lê cửa cười ha ha lấy đi tới bộ lạc ngoài cửa lớn Đi theo phía sau các vị lớn thợ săn Đây đều là vân bất lưu thân ảnh quen thuộc Bất quá lúc này Bọn hắn ánh mắt càng nhiều vẫn là đặt ở bên cạnh hắn nữ cử nhân trên thân Vừa rơi xuống đất vân bất lưu liền cố ý kéo ra cùng nữ cử nhân khoảng cách Trong lòng tìm kiếm lấy Cái này Lê Cửu ý nghĩ thật chẳng lẽ bị nữ cử nhân cho đoán chúng sơn Giã nhàn vân 34 chương 331 khác hẳn với thiên viêm bộ lạc chân Lê Bộ Lạc Lê Cửu nhiệt tình dẫn bọn hắn tiến nhập chân Lê Bộ Lạc Vân bất lưu liền phát hiện Bọn hắn Bộ Lạc bên trong gian nhà Cơ hồ tất cả đều là bằng gỗ nhà sàn Không hề giống thiên viêm Bộ Lạc như thế phòng đá Vân bất lưu đoán chừng khả năng này là bởi vì thiên viêm bộ lạc đầu kia thủ hộ thần thú nguyên nhân. Nếu như thiên viêm bộ lạc cũng là phòng gỗ. Có phải hay không sẽ không nghĩ qua là bị viêm hoàng đốt lấy rồi không thể không nói. Đây chính là những thứ này người nguyên thủy trí tuệ. Chân lê bộ lạc tại đại giang một bên. Ẩm ướt khẳng định nặng. Mà cái này nhà sàn. Có trợ giúp giảm bớt ẩm ướt. Giảm bớt sắn xếp. Đang nghĩ ngợi. Vân bất lưu liền phát hiện. Không ít trên nóc nhà. Đều có sắn bỏ đi ra. Tất cả đều giống hiếu kỳ bộ dáng nhìn xem hắn. Cùng nữ cử nhân. Tốt a nơi này là thủ hộ thần thú vì linh xà bộ lạc. Đoán chừng đây là bọn hắn nuôi giữ nhà rắn. Giữ nhà rắn vật này. Không quen người sẽ cảm thấy rất quái dị, Thậm chí sẽ bị dọa sợ. Những thứ này giữ nhà rắn có lớn có nhỏ, lớn thô như thùng nước, nhỏ chỉ có to bằng cánh tay. Ngoại trừ những thứ này giữ nhà rắn nhóm đang nhìn bọn hắn. Nhà sàn bên trong. Cũng đồng dạng đi ra không ít người nguyên thủy tỉ tỉ muội muội Lão phụ nhân tiểu tẩu tử. Các nàng cũng tại tò mò nhìn bọn hắn. Cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý. Đều sẽ bị lưng cóng đại hiếm cùng đại chùy nữ cử nhân hấp dẫn. Đây là nàng cái kia khổng lồ hình thể tạo thành nguyên nhân căn bản. Mặc dù những thứ này nhóm người nguyên thủy hình thể phần lớn đều rất thô kịch. Cho dù là các nữ nhân. Có thể cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống nữ cử nhân lúa dạng này. Đơn giản chính là hạt giữa bầy gà. Các chú ý qua cái này nữ cử nhân sau đó. Mọi người mới phát hiện cái kia núp ở một đám trắng hán bên trong người lùn nhỏ. Vân bất lưu kỳ thật đã không tính là thấp rồi Có thể đây là bởi vì không có so sánh Về phần hắn trên thân vải thô áo gai Mọi người cũng không phải cảm thấy kỳ quái Bởi vì bọn hắn bộ lạc bên trong cũng không ít người bắt đầu mặc cái này y phục rồi Đặc biệt là hiện tại loại khí trời này Nhìn thấy những thứ này mặc vải thô áo gai nhóm người nguyên thủy Vân bất lưu nụ cười liền không ngừng qua Hắn đều nghe nói Tại bọn hắn còn không có vài thô áo gai thời điểm, mỗi đến mùa hè, tuyệt đại đa số người đều sẽ đem trên thân áo da thú cho cởi xuống, hở ngực lộ nhũ, thậm chí bao gồm những lão phu kia còn nhỏ tẩu tử cùng với tiểu cô nương đại muội giấy. Mặc dù vừa bắt đầu có thể sẽ có chút thèm thùng, có thể thói quen cũng liền không có gì, mà có rồi vài thô áo gai sau đó, các nàng liền không cần bỏ đi áo da thú tới hạ nhiệt độ rồi. Có chút nam nhân sẽ cảm thấy Ít như vậy không ít phúc lợi Có thể trên thực tế Lúc những cái kia đại cô nương tiểu tẩu tử nhóm mặc vào vài thô áo gai sau đó Bọn hắn ngược lại càng thêm cảm thấy lòng ngứa ngáy rồi Mà những nam nhân kia Lúc này phần lớn yêu nguyên vẫn là lựa chọn hở ngực lộ sữa Bởi vì dạng này có thể tiết kiệm đi không ít vải vóc Dù sao bọn hắn trước kia cũng là thế này tới Ngược lại là Lê Cửu vị thủ lính này, mặc trên người vải thô áo gai, không có giống nam nhân khác như thế. Lê Cửu đi ở phía trước. Cho Vân bất lưu cùng nữ cử nhân lúa giới thiệu bọn hắn bộ lạc. Giới thiệu lúc trước hắn thế nào xuất lính bọn hắn bộ lạc đi về phía càng thêm cường đại. Cải thiện bộ lạc tộc nhân sinh hoạt. Thậm chí là xuất lính bọn hắn thế nào chế tạo thiết khí, thế nào trồng trọt, thế nào dệt áo các loại. Đương nhiên. Trong này công lao. Cũng không thiếu được vân bất lưu vị tiên sinh này. Bất quá vân bất lưu khoát khoát tay. Rất khiêm tốn nói hắn chỉ là động động miệng mà thôi. Không có gì đáng giá khoan. Lê cửa cười ha ha một tiếng cũng không ở trên đây dây dưa tựa hồ rất rõ ràng vân bất lưu phong cách. Vân bất lưu đối với mấy cái này bộ lạc cống hiến. Nữ cử nhân lúa là biết rõ. Lúc trước những cái kia cùng với nàng lôi kéo làm quen người nguyên thủy các dũng sĩ. Cũng không có thiếu mượn vân bất lưu thân phận tới cùng nàng nói sự tình. Kỳ thật chính là một cái bắt chuyện cớ. Có cái giống nhau nhận biết người. Nói tới nói lui liền sẽ tỏ ra thân cận một ít. Những thứ này nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ. Vô sự tự thông cái này kỹ năng. Vân bất lưu yên lặng nghe, cũng không chen vào nói yên lặng quan sát đến cái này chân lê bộ lạc. Lục đại bộ lạc. Hắn tránh chỉ có một cái thiên viên bộ lạc. Mặc dù đều gặp lục đại bộ lạc thủ lính. Nhưng lại cũng chưa từng đi qua bọn hắn bộ lạc. Cái này chân lê bộ lạc còn là hắn lần đầu tiên tới, hết thảy đều cảm thấy rất mới lạ. Không bao lâu. Bọn hắn liền tới đến một chỗ trên đất trống. Đất trống phía sau là một tòa cao có ba bốn tầng cao lớn nhà sàn. Xây dựa lưng vào núi. Bên cạnh có một con đường. Dọc theo trên núi uốn lượn. Tòa kia nhà sàn chính là nhà ta con đường kia thông hướng đỉnh núi. Mỗi khi đầu xuân. Bộ lạc lần thứ nhất đi săn đến con mồi lúc. Liền sẽ khiêng con mồi đi tới tế tự chúng ta tiên tổ. Sau đó đem tế phẩm hiến cho chúng ta bộ lạc thủ hộ thần thú. Hy vọng tiên tổ cùng thủ hộ thần thú có thể bảo vệ chúng ta bộ lạc bình an, đồ ăn sung túc, tử tôn hưng thịnh. Cái này cùng mặt khác bộ lạc cũng kém không nhiều. Giống như những thứ này bộ lạc đều có tế tự tiên tổ cùng thủ hộ thần thú quen thuộc. Cho thủ hộ thần thú hiến tế thưởng thức, cái này thật sự chỗ tốt là có thể trông thấy. Có thể tế tự tiên tổ, hy vọng tiên tổ có thể phù hộ mọi người, liền thật chỉ là một loại chờ đợi. Đối với loại chuyện này, nữ cử nhân lúa cũng không cảm thấy cái gì tốt kỳ quái. Cho nên vân bất lưu nhìn ra được. Thượng cổ tu sĩ đối với tế tử tổ tiên. Cũng hẳn là là tập mãi thành thói quen sự tình. Tựa như bọn hắn địa cầu thôn hoa hạ phân bộ cũng có tế tử tổ tiên quen thuộc đồng dạng. Nữ cử nhân lúa nghe lê cổ thổi một đường cuối cùng nhìn không được hỏi tới chính sự. Vừa vặn. Lúc này một vị lão nhân mang theo một nhóm người tiến lên đón Nhìn không có thiên viên bộ lạc đại vu viêm nguyên giải như vậy Ít nhất miệng bên trong còn có mấy khỏa răng Mặc dù nhìn có đen một chút Hoan nghênh khách phương xa tới Lão nhân hướng nữ cử nhân lúa cùng với vân bất lưu cung kính khom người Vân bất lưu cũng không dám khinh thường Đặc biệt là đối mặt lão nhân thời điểm rất khách khí đáp lễ là lễ nghi chi bang ra đến người tuy nói không phải là đối với các phương diện lễ nghi đều hiểu có thể cơ bản lễ phép lại là sẽ không thiếu khuyết mà lại tại cái này nguyên thủy bộ lạc coi như hắn lễ nghi không thể nào tiêu chuẩn cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái mọi người nhiều nhất sẽ chỉ cho là đây chính là bọn họ địa cầu bộ lạc lễ nghi mà thôi lê cửu cho bọn hắn giới thiệu Những này là chúng ta bộ lạc vu Vị này là đại vu Đại vu tên gọi Lê Sông Lấy nước sông làm tên Hy vọng có thể mang đến phúc phận Cảm giác được nữ cử nhân lúa Hơi không kiên nhẫn Lê Cửu Liếu lo không ngừng Vân bất lưu chủ động hỏi tới cử thú quấy Giày bộ lạc sự tình Hắn cảm thấy Nếu như Lê Cửu thật là muốn mượn cơ hội này Đem nữ cử nhân lúa mời đi theo thân cận một chút mà nói Như thế Hắn dự định có thể muốn thất bại rồi. Vân bất lưu thay lê cửa mặc niệm vài giây đồng hồ. Sau đó liền nghe đại vô cùng bọn hắn nói đến đầu kia không hiểu xuất hiện quái thú. Cái kia cử thú nhìn giống một con trâu. Trên người có vầy cá. Trên đầu có sừng. Có thể đạp nước mà đi. Cũng có thể lặn xuống nước. Thủy trúc thần thông rất cường đại. Linh xà đều không phải là nó đối thủ. Chỉ có bộ lạc bên trong vài cái lớn thợ săn liên thủ linh xà Mới có thể ngăn được nó Vân bất lưu cùng nữ tự nhân nhìn nhau liếc mắt Một thời cũng đoán không ra đây là quái thú gì